tận thế tân thế ta ta tăng tới tiêu một thể ta tôi trước thêm thiệt chương người khổng Cũng chúng còn chúng hạng nặng Ngoài người khổng không hành chúng cũng động, chúng ngăn chặn khổng nó khác. khí, phái phi phải khi hại. gây giới gã Đội điều có mục của được lồ là lồ, lồ vũ may ra, bay. đó. và đã xe d i ệ p chấn đông lần này cho biết cha con sẽ mời những người bạn bí thuật học đồ của mình để cùng nhau ngăn chặn gã khổng lồ này d i ệ p tử hân nói vào lúc này mặc dù kiếm thuẫn đế quốc đã rút lui khỏi tân đô thành vì nhân vương ngô minh huyền phù thánh thành trên đầu thành phố vẫn còn đó đây là tồn tại siêu việt bởi vì huyền phù thánh thành ở đó kiếm có thế lực ngoại bang nào chạy đến nhúng chàm vào tân đô thành đỗ uy bên kia cũng là một mặt nghiêm túc rõ ràng đang nghĩ biện pháp đối phó nguyên khí cấp năm thực sự khó có thể chống đỡ đỗ uy giờ phút này tưởng tượng chính là khi nào ngô minh lão đại nơi đó làm ra một chiến hạm nhân vương hào đến lúc đó nguyên khí cấp năm tính cái gì chủ pháo của chiến hạm một kích bán nát đừng nói một nguyên khí cấp năm thêm vài tên nữa đến cũng chơi xong văn bá ta đi gặp người khổng lồ kia đỗ h uy lúc này mới nói nhưng quay đầu lại liền thấy văn bá đang ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi rõ ràng là đang n g ẩ n người mà không nghe những gì hắn ta nói đỗ h uy sửng sốt một chút văn bá là người xưa nay hiếm khi có biểu hiện như vậy hiển nhiên có cái gì làm văn bá kinh ngạc hơn nữa còn làm cho ông ta thất thần văn bá văn bá ông bị sao vậy đỗ uy hỏi văn bá ở đằng kia mới định thần lại nhưng sắc mặt vô cùng khó coi thiếu gia có một cảnh vệ đội ở đó là đủ rồi cô tử hân là bí thuật học đồ và có đủ thực lực để bảo vệ bản thân ngươi cũng đừng có đi tham gia náo nhiệt tôi hơi mệt muốn đi thư phòng nghỉ ngơi một chút văn bá nói xong liền đi tới vỗ vỗ vai đỗ uy trong mắt tràn đầy yêu thương cùng lưu luyến đỗ uy là do ông ta từ nhỏ chăm sóc lớn lên có thể nói cùng với hai ông cháu không khác nhau gì cả đỗ uy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của văn bá anh thầm nghĩ văn bá mệt mỏi nhưng cũng đúng thôi văn bá tuy thực lực là nguyên ký cấp bốn nhưng mà dù sao cũng đã lớn tuổi bình thường xử lý các hạng sự vụ tân đô thành đã để ông ta phí sức phí công cũng n í t thật là có lẽ để cho ông ta nghỉ ngơi một chút được rồi văn bá ông đi nghỉ ngơi đi đừng lo lắng chỉ là người khổng lồ nguyên khí cấp năm nếu là trước kia có lẽ không sánh được nhưng hiện tại chúng ta có đạn pháo vũ khí đủ để rung chuyển nguyên khí cấp năm người khổng lồ sẽ không bao giờ có thể dấy lên bất kỳ sóng gió nào đỗ uy vẫn khá tự tin tốt rồi thiếu gia bây giờ cậu đã lớn và có thể tự mình chống chọi với mọi sóng gió nhưng tôi già rồi ha ha văn bá m i ễ n cười nhìn đỗ uy một cái thật sâu rồi quay vào thư phòng văn bá ông không già đỗ uy hét lên từ phía sau sau đó hắn ta bước ra khỏi phòng sau đó lập tức gọi tới lính cần vụ ra lệnh di chuyển xe tăng hủy diệt tới đây ta muốn xem loại vũ khí mới này có thể rung chuyển nguyên khí cấp năm hay không lính cần vụ lập tức cúi chào ly khai xe tăng hủy diệt là đỗ uy bám lấy ngô minh lấy được hai chiếc xe tăng hủy diệt từ ngân nguyệt thành đây là loại vũ khí hạng nặng mới nhất quy lực của pháo chính trên xe tăng gần như tương đương với chủ pháo nhân vương hào và xe tăng này lớn hơn một cỡ so với xe tăng bình thường cũng chính vì súng chính quá to và nặng nên phải có thân để giữ thăng bằng ngoài ra do độ giật của đạn pháo rất kinh khủng khi pháo kích thời điểm công kích phải dựng các giá đỡ bằng kim loại hỗ trợ xung quanh xe tăng mặc dù hoạt động cồng kềnh nhưng sức mạnh của chiếc xe tăng hủy diệt này là không thể nghi ngờ ngay lúc đỗ uy đang đi xem sức mạnh của xe tăng hủy diệt ở cửa sổ lầu hai đỗ gia văn bá nhìn đỗ uy đang rời đi trong xe phía dưới trong mắt lại lộ ra vẻ yêu thương cùng bất đắc dĩ người khổng lồ xuất hiện trong không trung ở khu đô thị vành đai ba thi thể của vương hữu lượng được chôn cất ở khu đô thị vành đai ba đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp có lẽ nào văn bá nhìn thấy đỗ uy rời đi và có trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ hy vọng không phải văn bá lẩm bẩm nói vừa nói xong câu này sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói hy vọng không phải sao trong nháy mắt đồng tử của văn bá co rút lại sau đó quay ngoắt lại phía sau vài mét đột nhiên xuất hiện một người mặc áo choàng người mặc áo choàng này lặng yên không một tiếng động nếu như không nói lời nào mà dùng thực lực nhân loại cấp bốn của văn bá cũng không thể phát hiện đánh giá giọng nói vừa rồi văn bá có thể chắc chắn đối phương là nữ nhân văn bá nhất thời nghĩ tới cái gì lập tức kinh ngạc lùi lại một bước cả ngón tay cũng run g lên ngươi ngươi vẫn ở đây văn bá rung giọng nói hình như đã biết thân phận của người mặc áo choàng đúng vậy tuy rằng hơi muộn nhưng ta vẫn ở đây t r á c văn binh ngươi khi trở về đều đã hưởng phúc nhiều năm như vậy hiện tại đã đến lúc phải trả nợ người mặc áo choàng nhẹ giọng nói ra ngữ khí không mặn không nhạt nhưng vẫn có thể nghe được lửa giận trong câu nói của cô ta văn bá sắc mặt càng thêm khó coi thật lâu sau mới thở ra một hơi dài nói ta biết chuyện gì đến cũng phải đến ta ngay từ đầu đã có lỗi với ngươi tin m ù i tử ta đừng nói nhảm nữa người mặc áo choàng đúng lúc này đột nhiên quát lên sau đó cởi áo choàng lộ ra tướng mạo sẵn có đây là một người phụ nữ nhỏ nhắn vẻ ngoài mới ngoài hai mươi nhưng ánh mắt lúc này lại lộ ra vẻ căm hận trên cổ có một hình xăm hình xăm là hình người có tám cánh tay ngươi không có chút nào thay đổi văn bá kêu lên lúc này nữ nhân lại cười ngươi nếu ở nơi đó ngươi cũng như ta trẻ mãi không già nhưng chỗ đó chính là địa ngục nói xong người phụ nữ lấy ra một tấm thẻ văn bá nhìn tấm thẻ sắc mặt đại biến vội vàng nói xin chờ một chút ta ta muốn để lại vài lời cho cháu ta làm ơn sau khi nghĩ xong người phụ nữ nói được rồi nhờ ân tình lúc trước ngươi chiếu cố cho ta nên cho ngươi lưu di ngôn nhưng ngươi nên nhanh lên ta không có kiên nhẫn vài phút sau trạch viện đổ ra đột nhiên toàn bộ nổ tung sau đó đồng dạng là sương mù đen đầy trời cuối cùng một người khổng lồ cao hơn ba mươi mét từ trong đó đi ra người khổng lồ này rõ ràng là mạnh hơn và to lớn hơn khu đô thị vành đai một là trung tâm quyền lực của tân đô thành đương nhiên có rất nhiều quân tinh nhuệ đóng ở đó khi người khổng lồ xuất hiện thì lập tức bị các chiến binh thức tỉnh giả phát hiện ra đương nhiên cũng á c chiến binh thức binh tỉnh giả bắt đầu bao bố trí đầu vây và v bởi vì bọn họ phát hiện người khổng lồ đã đạt đến nguyên khí cấp sáu máy dò nguyên khí do ngân nguyệt thành sản xuất có thể phát hiện đẳng cấp nguyên khí của mục tiêu rất chính xác nên không ai nghi ngờ sức công phá mạnh mẽ của gã khổng lồ này nếu như chỉ ở nguyên khí cấp năm tân đô thành còn có sức chống lại nhưng nếu là nguyên khí cấp sáu vậy thì phiền toái trước tiên làm ra phản ứng đã không phải là nhân loại mà là huyền phù thánh thành trên đầu bọn họ cũng có cường giả trong số bí thuật học đồ ở đó có hơn chục bóng người bay xuống thế nhưng người khổng lồ cao ba mươi m dưới đất há miệng phun một cái chính là một trận hỏa diễm bắn lên trời ngọn lửa này đốt ra phạm vi rộng hàng trăm m é t hoàn toàn chiếu sáng bầu trời đêm tân đô thành khoảng hơn chục bí thuật học đồ ngay lập tức bị thương vong nặng nề được rồi đừng lãng phí thời gian mang theo vương hữu lượng tên phế vật kia đi hạt giống trong cơ thể gã ta rất quan trọng không thể vứt bỏ người mặc áo t r o à n đứng trên vai người khổng lồ cao ba mươi m nói lớn người khổng lồ ba mươi m lập tức bước lên phía trước bắt đầu chạy với tốc độ cao sau một bước liền đi ra ngoài khoảng cách hơn mười m tốc độ cực nhanh trước mặt đã là bức tường thành khổng lồ bao quanh ngay lập tức xuất hiện một bộ xương ngoài cơ thể người khổng lồ một vật chất cứng rắn như áo giáp sau đó hung hăng đâm hướng vách tường vách tường khổng lồ giống như giá xếp gỗ trực tiếp bị đụng nát phá khai một lỗ hổng người khổng lồ tiếp tục chạy về phía trước khu đô thị vành đai hai sâu cả cây số băng qua trong nháy mắt với một cú va chạm khác bức tường đã vỡ tan trong nửa phút người khổng lồ đã lao đến khu đô thị vành đai ba toàn bộ tân đô thành hiện đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn đúng lúc này đỗ uy đã bố trí xe tăng hủy diệt lúc này bọn họ cảm giác được cách đó không xa có tiếng động lớn khi nhìn lại tất cả mọi người đều n g â y d ạ i làm sao có người khổng lồ khác xuất hiện đỗ uy hét lên lập tức một số chiến binh thức tỉnh giả xông lên nhưng tất cả đều bị người khổng lồ đánh trở về rõ ràng người khổng lồ này còn mạnh hơn gã khổng lồ xuất hiện lúc ban đầu thưa ngài chúng ta phải làm gì bây giờ các chiến binh thức tỉnh giả xung quanh đỗ uy tất tiếng hỏi có một chút hoảng sợ trong giọng nói của họ Móa, mặc kệ, theo r trước, ư ớ c tiên giết một tên tên bắn vào k ổ khổng n nếu hai người khổng lồ kết hợp với nhau, tình hình của họ sẽ càng hỏng bét. Cách tốt nhất hơn như g lồ lồ là trước. biết kết bét. cốt tiêu diệt kẻ yếu hơn trước, t với mới của Cách chỉ có như vậy mới có Đỗ Uy yếu vậy hai hội. hợp họ h kẻ sẽ cơ lệnh của đỗ uy một trong hai chiếc xe tăng hủy diệt đã được bố trí dẫn đầu tiến hành pháo kích pháo thanh thật lớn kinh sợ toàn bộ tân đô thành nơi xa ba bốn trăm m một cánh tay và một nửa cánh tay của người khổng lồ cao lớn trực tiếp bị xé nát và vỡ tan ngay cả nguyên khí cấp năm dưới uy lực công kích của xe tăng hủy diệt gần như tương đương với chủ pháo của chiến hạm nhân vương hào cũng chỉ có một đường là bị bắn nát tốt tiếp tục pháo kích đỗ uy vui mừng không xiết chiếc xe tăng hủy diệt này thực sự rất lợi hại a hôm nào lại đi xem ngô thành thỉnh lão đại ngô minh lấy một ít chiếc xe tăng hủy diệt thứ hai chuẩn bị pháo kích lần này nếu tập trung thì người khổng lồ đầu tiên đánh giá lành ít d ữ nhiều đúng lúc này một bóng người to lớn đột nhiên nhảy lên chặn chiếc xe tăng hủy diệt thứ hai như một bức tường khổng lồ cùng lúc đó xe tăng đồng thời đã pháo、Hòa. hoành ò a quy lực của khẩu pháo chính trực tiếp b ạ o phát ra mà thình lình chắn trước mặt chính là người khổng lồ thứ hai cao hơn ba mươi mét nhưng lần này khẩu súng thần công này không gây ra sát thương như mong đợi mà người khổng lồ chỉ bị đánh bay lùi lại vài bước liền một lần nữa ổn định thân hình người ở tân đô thành trở nên ngốc r ệ người khổng lồ này thực sự có thể chống lại đạn pháo của xe tăng hủy diệt vậy bọn họ có biện pháp gì để đối phó với người khổng lồ này trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều là hoảng sợ giờ đây với kết quả của máy dò xét người ở tân đô thành đã biết người khổng lồ với chiều cao hơn ba mươi m là một nguyên khí cấp sáu chính hiệu nguyên khí cấp sáu ngay cả trong đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới cũng là tồn tại hàng đầu nhưng người tân đô thành quen thuộc nhất là kiếm thuẫn đế quốc nghe nói người mạnh nhất trong toàn bộ đế quốc chỉ là nguyên khí cấp năm đỉnh phong nhưng vẫn chưa phải là nguyên khí cấp sáu trước mắt bọn họ vậy mà lại nhìn thấy một người khổng lồ nguyên khí cấp sáu đầu tiên là rung động sau đó là sợ hãi tiếp nữa là tuyệt vọng tân đô thành đặc biệt là khu đô thị vành đai ba lúc này đã là một mớ hỗn độn đâu đâu cũng có phòng ốc sụp đổ đâu đâu cũng có ánh lửa và khói đặc trùng thiên sức mạnh của thẻ bài sinh vật và phép thuật hoàn toàn không thể lay chuyển được người khổng lồ vũ khí súng cầm tay tên lửa và thậm chí cả đại pháo của con người đều vô dụng chỉ cần người khổng lồ nguyên khí cấp sáu này bắt đầu đại khai sát giới thì tân đô thành sẽ bị phá hủy ngày hôm nay chỉ là người khổng lồ không hề động thủ chỉ liếc nhìn thành phố tân đô đang thu nhỏ dưới chân sau đó phóng ra với tốc độ cực nhanh tóm lấy cổ của người khổng lồ cao mười lăm mét lúc đầu rồi trực tiếp xách lên sau đó xoay người vươn tay chọc một cái trực tiếp xé rách không khí ra một cái lỗ cực lớn vết nứt không gian đây là một vết nứt không gian thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết nhưng vào lúc này nó đã xuất hiện trước mặt mọi người ở tân đô thành sau một khắc người khổng lồ lớn mang theo người khổng lồ nhỏ chui vào trong vết nứt không gian vết nứt lập tức đóng lại và biến mất không dấu vết đêm này nhất định là một đêm không ngủ ở tân đô thành trong một nội thành đỗ uy nhìn ngôi nhà của mình đã bị phá hủy thành từng mảnh không còn giữ được bình tĩnh anh đã tìm thấy những thành viên khác của đỗ gia nhưng văn bá là người duy nhất không tìm được tìm tiếp tục tìm nhất định phải tìm được văn bá đỗ uy ra tử lệnh cho những người tìm kiếm văn bá đã nuôi nấng anh từ khi anh còn nhỏ có thể nói đỗ uy đã coi văn bá như người thân trưởng bối của mình bây giờ là nhà của anh đã trở thành đống đổ nát trên mặt đất có những dấu chân khổng lồ rõ ràng là người khổng lồ cao ba mươi mét đã từng tàn phá nơi đây có điều sau một đêm tìm kiếm thì không có thu hoạch gì và trời dần dần quang đãng tân đô thành tân tiến dưới ánh mặt trời không còn chút yên bình như xưa chỉ có khói bụi mịt mù tàn tích dần nổi bật dưới ánh mặt trời và những dấu chân khổng lồ trên mặt đất đổ r a diệp gia và bộ chỉ huy quân sự của tân đô thành lập tức họp khẩn cấp nhất để bàn biện pháp đối phó hiển nhiên sự xuất hiện của hai người khổng lồ đêm qua mang đến cho họ cảm giác khủng hoảng chưa từng có thậm chí có thể nói nếu như đêm hôm qua người khổng lồ cao hơn ba mươi mét không rời đi mà lựa chọn tấn công tân đô thành e rằng từ bây giờ về sau tân đô thành sẽ không còn tồn tại đỗ uy mang tâm sự nặng nề tham dự cuộc họp hắn ta cả đêm không ngủ bởi vì không có văn bá nên chỉ có thể một mình gánh vác gánh nặng của đ ổ gia trên thực tế là tại cuộc họp bọn họ thật sự không có phương pháp xử lý nào bởi vì sức chiến đấu giữa bọn họ và người khổng lồ hoàn toàn không thể so sánh được dù có chuẩn bị gì đi nữa nếu người khổng lồ tấn công lần nữa bọn họ vẫn không có biện pháp chống đỡ chúng tôi chỉ có thể hướng ngô thành nhờ giúp đỡ cuộc thảo luận không có kết quả và đại diện quân đội thích q u a n dân hiện đã trở thành một vị tướng vào lúc này lên tiếng Ngô Thành lúc này trong thế giới nhân loại hầu như là không người không biết không người không hiểu không nói tới tân đô thành ngay cả những thế lực nhân loại khác cũng đều như vậy bởi vì ngô thành là lãnh thổ của nhân vương hội nghị trăm quốc do liên minh trăm quốc gia dị tộc nhân triệu tập nhằm nghiền ép nhân loại trong đệ ngũ nguyên khí thế giới nhưng nhân loại lại dùng cách riêng để giành lấy địa vị của chính mình và chính ngô minh đã đóng góp tất cả những điều này cũng bởi vì lúc đó một chiến hạm với chữ nhân vương được viết trên đó vì vậy nhân loại gọi người cường đại nhất là nhân vương đối với ngô minh tân đô thành rất quen thuộc thực tế đổ gia và diệp gia thậm chí cả bộ quân sự và thế lực của ngô minh quan hệ đều vô cùng tốt cho nên bọn họ đã đồng ý sáp nhập tân đô thành ngay sau khi thành lập tân hoa quốc đương nhiên khi tân đô thành gặp phải khó khăn như vậy nhất định sẽ cầu cứu ngô minh đáng lẽ đỗ uy phải đi chuyện này nhưng đỗ uy lại không hề có tâm trạng đó anh muốn ở lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của văn bá mặc dù sự việc đã rất rõ ràng thể văn bá rất có sẽ gặp bất hạnh nhưng đỗ uy tình nguyện tin tưởng phát sinh kỳ tích tàn tích của đêm qua từ từ được dọn dẹp sau đó thông tin được sắp xếp từng thứ một được tổng hợp lại đỗ uy có được hai thông tin rất quan trọng một là người khổng lồ cao ba mươi m xuất hiện nơi đầu tiên chính là nhà của hắn ta lúc đó phản ứng đầu tiên của đỗ uy là không thể nào làm sao một người khổng lồ như vậy lại có thể đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình một thông tin nữa là ngày hôm qua khổng lồ thứ nhất tức là vị trí mà người khổng lồ cao 15 m é t hủy diệt một cách điên cuồng đã xuất hiện ở một khu nhà ở khu đô thị vành đai ba ở nơi đó người ta cũng tìm thấy một người sống sót vài phút sau đỗ uy gặp người may mắn còn sống sót và biết hắn ta là gia tộc cầm quyền ở tân đô thành đỗ gia đương nhiên chú ý đến từng nhất cử nhất động của vương gia năm xưa tuy rằng phần lớn người vương gia đều chết nhưng có một số tộc nhân không tranh quyền thế đỗ gia cũng không đối phó với bọn họ giống như vương hy bình này khi vương hy bình được đưa vào t r o n g hắn ta vẫn còn kinh hãi nhưng khi vương hy bình bình tĩnh lại điều đầu tiên hắn ta làm là lẩm bẩm ông nội sao lại có thể sẽ biến thành cái dạng kia vương hy bình không có mưu mô hay tâm cơ gì hơn nữa hắn ta cũng rất hiếu thuận đó là nguyên nhân đỗ gia không đuổi tận giết tuyệt vài phút sau đỗ uy nghe vương hy bình kể mà tóc gáy dựng đứng ý ngươi là người khổng lồ cao mười lăm mét kia chính là vương hữu lượng đỗ uy không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một điềm xấu bởi vì anh nghĩ đến văn bá mất tích tôi không có lý do gì để lừa gạt ngươi chính người mặc áo t r o à n bí ẩn đó đã khiến ông tôi trông như vậy điều buồn cười là ông tôi đã chết được gần một năm đáng lẽ ông ấy đã trở thành xương khô đây quả thực là chuyện không thể nào nhưng lại thật sự đã xảy ra vương hy bình sắc mặt vẫn tái nhợt hiển nhiên là rất sợ hãi làm sao ngươi biết đó là vương hữu lượng đỗ uy hỏi tôi nghe thấy giọng ông nội ông ấy nói muốn báo thù các người vương hy bình rất thẳng thắn nói đỗ uy biết vương hy bình không cần phải lừa gạt mình dựa theo điều tra của hắn ta đối với vương hy bình cũng biết đối phương không phải loại người giỏi nói dối nghi ngờ duy nhất của ta là tại sao người mặc áo t r o à n g độc ác không giết ta vương hy bình lúc này lẩm bẩm một câu đây quả thực là một chuyện rất kỳ lạ đương nhiên cũng có thể là đối phương khinh thường tiếp theo người của đỗ uy tìm thấy một két sắt từ đống đổ nát của ngôi nhà của họ sau đó két sắt này được gửi đến cho đỗ uy đây là két sắt của văn bá đỗ uy lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn dựa vào mối quan hệ của mình với văn bá hắn ta đương nhiên biết sự tồn tại của chiếc két sắt này mặc dù anh ấy hoàn toàn không biết trong két có thứ gì nhưng lúc này đỗ uy không quan tâm lắm anh cho người mở k é t sắt sau đó từ bên trong phát hiện một ít đồ vật những thứ bên trong khá bình thường một số bức ảnh một cuốn sổ cũ và không có gì khác đỗ uy lật xem trước các bức ảnh và ngạc nhiên khi thấy hầu hết những bức ảnh này đều là ảnh của mình từ nhỏ đến bây giờ cơ hồ là một năm một tấm chứng kiến văn bá vậy mà đem hình của mình thu thập bỏ vào trong k é t sắt cho thấy đây là những thứ quan trọng nhất cần cất giữ lại nghĩ tới hôm nay tung tích văn bá không rõ sống chết không biết mũi của đỗ uy lập tức đau xót ngoài bức ảnh về quá trình trưởng thành của chính mình đỗ uy còn tìm thấy một bức ảnh cũ rõ ràng là cũ hơn đó là ảnh chụp chung của một vài người lúc này đỗ uy liền nghĩ đến thời điểm ngô minh vừa đến văn bá đề cập chuyện xưa chính là sự kiện khe hở văn bá đã đích thân nói điều này đỗ uy lúc đó không quan tâm lắm nên những gì anh có thể nhớ được chỉ là đại khái nhưng khi lật dở cuốn sổ cũ trong các s á c h anh đã sửng sốt bởi vì những gì được ghi lại trong là những gì văn bá và những người khác đã trải qua sau khi họ lạc vào khe hở tới nguyên khí thế giới thực tế lần trước văn bá không hề nhắc đến những điều này rất nhiều trong số chúng rất khác với những gì văn bá đã mô tả lần trước đỗ uy chỉ cảm thấy da đầu tê dại hiển nhiên nếu bút ký không có vấn đề thì chỉ có một khả năng đó là văn bá đã nói dối điều này khiến đỗ uy hơi khó tin trong mắt anh văn bá luôn là hình ảnh của một người hiền lành tử tế và ổn trọng sao ông lại có thể nói dối về chuyện này và càng nhìn đỗ uy càng sợ hãi ở cuối bút ký rõ ràng là một trang văn bản vừa được viết từ loại mực được sử dụng có thể thấy nó vừa được viết ra nhìn một cái đỗ uy lập tức đứng dậy vệ binh trống to một tiếng vệ binh canh gác ngoài cửa s ô n g vào ngay lập tức họ tưởng đã xảy ra chuyện nhưng thấy đỗ uy có vẻ lo lắng người sau lập tức nói chuẩn bị cho ta truyền tống trận ta muốn lập tức chạy tới ngô thành tân đô thành ngô minh lúc ấy cũng bố trí truyền tống trận đương nhiên chuyện này chỉ có số ít người như là đỗ uy cùng dịp tử h â n bọn họ biết rõ cũng để tiện cho bọn họ lui tới vì vậy đỗ uy đến được ngô thành trong một thời gian rất ngắn anh mang theo bút ký và vội vội vàng vàng tìm đến ngô minh trên sân thượng ngoài trời của lâu đài ngô minh nhìn bút ký trên tay và hơi cao mày khi nghe đỗ uy mô tả hắn ta đã nghe nói về chuyện xảy ra ở tân đô thành đêm qua hơn nữa khi dịp tử hân đến hắn ta cũng phái u linh nữ vương một cao thủ nguyên khí cấp sáu đến giúp bởi vì lúc này y y đang ở ngô thành cho nên điều u linh nữ vương đi cũng không có bất cứ vấn đề gì bất quá hiện tại xem ra phiền toái của tân đô thành có khả năng còn lớn hơn nữa bởi vì trang cuối cùng của mảnh giấy mà đỗ uy mang đến được viết là di ngôn của văn bá thiếu gia khi ngươi đọc được tin nhắn này ta đã chết rồi hay nói cách khác giống như chết đi ngươi đừng tới tìm ta cũng không tìm được ta ta nợ người khác lần này ta phải đi trả nợ bây giờ thiếu gia phải đi tìm ngô minh đừng ở tân đô thành trên đời này nơi an toàn duy nhất chỉ có thể là nơi có ngô minh chăm sóc bản thân thật tốt rõ ràng đây là di ngôn nhưng ngô minh thông minh cỡ nào hắn ta tự nhiên thấy di ngôn này thực sự có nhiều hàm nghĩa nó được trao cho đỗ uy và có thể hiểu theo nghĩa đen nhưng có một hàm nghĩa khác trong đó bởi vì di ngôn này được viết trên một cuốn sổ cũ và những gì được ghi trong cuốn sổ này chính là chân tướng về sự việc của văn bá và những người khác rõ ràng lần trước văn bá nói với ngô minh về sự kiện khe nứt hoàn toàn là một lời nói dối ngô minh khó chịu vì lần trước không phát hiện ra hắn ta thật sự tin tưởng đương nhiên ngô minh sẽ không thừa nhận chính mình quá mức đơn thuần chỉ có thể nói rằng văn bá trình diễn quá tốt nhưng lần này văn bá hiển nhiên không có dấu g i ế m nữa cố ý lưu lại di ngôn của mình cũng cố ý để lại trong cuốn sổ này kêu đỗ uy đến với hắn ta ý tứ của chuyện này đã rất rõ ràng rồi đây là lời xin lỗi của văn bá theo một cách khác di ngôn này không chỉ dành cho đỗ uy mà còn cho chính anh ấy bởi vì những gì ông viết trong di ngôn rất rõ ràng Giải theo mô tả của đỗ uy một số người khổng lồ đã xuất hiện rất đột ngột vào ngày hôm qua và vương hy bình một nhân chứng đã chứng kiến một người mặc áo t r o à n g dùng thẻ để biến vương hữu lượng người đã chết gần một năm thành một người khổng lồ cao mười lăm mét sau đó di ngôn của văn bá trắng trợn ám chỉ người khổng lồ cao ba mươi mét chính là ông ta và điều này liên quan đến sự kiện khe nứt càng tiến thêm một bước chính là khả năng bởi vì chuyện này mà sẽ còn xuất hiện một ít biến hóa khó có thể tưởng tượng về phần đó là gì thì ngô minh cũng không biết mọi thứ vừa rồi đều do anh đánh giá từ di ngôn vừa rồi và miêu tả của đỗ uy có thể thấy đỗ uy cũng đã đoán ra được một ít môn đạo ở đây nên lúc này hắn ta mới mất hồn mất vía lão đại anh nói xem kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ đỗ uy lúc này hoàn toàn không có chủ ý anh hy vọng ngô minh sẽ cho hắn ta một ý kiến làm sao bây giờ ngươi cả đêm không có nghỉ ngơi trước tiên đi nghỉ ngơi đi tạm thời trước hết đến ở ngô thành k h ô Ngô phải lo lắng về Tân về đ Thành, ta rất tin ta phái、U、Linh khí nhiều nhuệ chuyện chiến h là nữ vương nguyên khí cấp 6 cùng rất nhiều tinh nhuệ đến. Nếu là chuyện lớn, ta cũng đã cấp U kéo sẽ ạ minh nhân vương hào đến hào g để ú p g ư ơ i trấn t ủ địa đi. bàn, yên tâm đi. Ngô Minh tâm không có ý định để đổ uy nhúng tay vào chuyện này di ngôn của văn bá đã viết rất rõ ràng ông ta không muốn đổ uy nhúng tay vào chuyện này ngô minh cũng biết đổ uy bất quá chỉ là nguyên khí cấp bốn thực lực tuy không yếu nhưng trên thực tế đã có chút ít không theo kịp hàng rồi khi thật sự gặp nguy hiểm đỗ uy cơ hồ không có sức tự vệ đỗ uy hiển nhiên có chút không muốn nhưng là không chịu đựng được dụ dỗ lừa dối của ngô minh cuối cùng đuổi hắn ta ra ngoài đây là để cho đỗ uy về nghỉ ngơi sau khi đỗ uy rời đi ngô minh mới cẩn thận suy nghĩ chuyện này văn bá cố ý lưu lại di ngôn này nhưng lại để cho đỗ uy tìm đến mình rõ ràng là muốn kéo mình xuống nước tuy lúc trước văn bá nói dối nhưng là đối với lão nhân này thì ngô minh vẫn rất kính trọng đấy nếu như đỗ uy nói ngày hôm qua người khổng lồ đạt tới nguyên khí cấp sáu cao ba mươi m chính là văn bá đối phương ít nhất không có công kích tân đô thành có điều người làm sao có thể biến thành người khổng lồ nói thật ngô minh rất tò mò ngô minh cũng biết văn bá khi rời đi đã lưu lại bút ký thậm chí lưu lại một bức ảnh chỉ để cho bản thân tiến vào chuyện này hơn nữa còn đi tới nơi xảy ra sự kiện khe nứt tìm tòi hư thực ở bên trong di ngôn văn bá lưu lại mặc dù không có nói như vậy nhưng lại có một chút ý tứ như vậy về những gì văn bá bọn họ đã trải qua ngô minh nghĩ rằng cuối cùng cũng đã tìm điểm mấu chốt nguyên nhân của sự việc này là do hắn ta ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của vũ thành đã tìm thấy bút ký của trịnh bình lưu lại lúc ấy còn có U linh tạp sách và sau đó là sự kiện khe nứt được văn bá giảng thuật lại khi đó trịnh bình văn bá và vương hữu lượng đều là những người trải qua sự kiện khe nứt hầu hết những người này đều đã biến mất ngô minh chỉ gặp văn bá và vương hữu lượng bây giờ cả hai đều đã biến thành người khổng lồ những gì văn bá viết trong bút ký của ông ta rất khác với những gì ông ấy nói lần trước bắt đầu thật ra không có gì thay đổi chỉ đến thời điểm trung đoạn đó không phải là sự biến mất của cô gái tên cảnh tình trong nhóm đã dẫn họ tìm thấy lối vào vết nứt khi đang tìm kiếm nhưng trên thực tế một số người đã lên kế hoạch cho sự việc này lại nói tiếp đây hoàn toàn là một âm mưu và văn bá là một trong những người tham gia thực hiện âm mưu này hồi đó trên sân thượng lâu đài ngô minh lật xem cuốn bút ký ghi lại quá trình này rất chi tiết cuộc thám hiểm đó đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi có ba người lập kế hoạch là văn bá trịnh bình và vương hữu lượng những người khác không biết gì cả văn bá và ba người họ quen nhau từ lần thám hiểm trước đó khi họ đang thăm dò khoáng sản thì vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ chôn sâu dưới lòng đất và trong ngôi mộ cổ đó họ đã phát hiện ra một thứ làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức của họ vì họ đã phát hiện ra một kim tự tháp bị chôn vùi trong lòng đất nhìn thấy điều này ngô minh lập tức nghĩ đến những kim tự tháp dưới lòng đất ở bắc mỹ và tiếp tục đọc ngô minh tin rằng giữa hai bên nhất định phải có một mối quan hệ lớn sau khi đám người văn bá phát hiện ra kim tự tháp dưới lòng đất họ không nói cho ai biết đây cũng là tư tâm của họ quấy phá lúc đó họ chỉ muốn xem bên trong có thứ gì nếu khẳng định đó là một phát hiện lớn vậy thì đã báo cáo nó có lẽ họ có thể nhận được một ít vinh dự vào những ngày đó những người trẻ tuổi như văn bá vẫn coi trọng danh dự sau đó họ gặp phải cơn ác mộng trong kim tự tháp dưới lòng đất mà cả đời không bao giờ quên dưới kim tự tháp đó một người to gấp mười lần người thường đã bị giam cầm trong ghi chép văn bá dùng loại từ này miêu tả đương nhiên ngô minh trong nháy mắt biết hắn là người khổng lồ và cho dù gã khổng lồ này bị xiềng xích nặng nề nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ sau khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố của gã khổng lồ cứ như bị một b ú a nặng đập vào đầu văn bá ba người lập tức ngất đi sau đó họ tỉnh dậy và thấy họ đang ở bên ngoài hang động và mỗi người đều có một ấn ký cổ quái trên người đó là một hình xăm giống như một hình người nhưng hình người này có tám cánh tay ở trên bút ký văn bá còn dùng bút vẽ hình dáng của ấn ký này văn bá gọi ấn ký này là hạt giống ngược lại ngô minh nhìn thấy bóng dáng có tám cánh tay lập tức nghĩ đến người khổng lồ có tám cánh tay từ dưới đáy loạn lưu hải leo ra thật sự là tám cánh tay này quá mức rõ ràng muốn không liên tưởng đến nhau cũng khó người khổng lồ tám tay cũng là một sinh vật hệ cự nhân và nó là một trong những người khổng lồ lớn nhất mà ngô minh từng thấy và hắn cũng là mạnh nhất lại nói văn bá bọn họ căn bản không biết sao lại thế này lúc ấy bọn họ đều sợ hãi nói là dọa tè ra quần cũng không chút nào thái quá ba người vội vàng rời đi nơi đó về tới nơi dừng chân có điều vào lúc ban đêm bọn họ đều gặp một giấc mộng trong mộng xuất hiện chính là bọn họ trong kim tự tháp nhìn thấy người khổng lồ kia người khổng lồ rất hung dữ nói với ba người họ rằng họ nên đưa bốn người khác đến trong vòng ba tháng nếu không ấn ký mà người khổng lồ để lại sẽ giết họ ba người sau khi tỉnh lại lập tức tụ tập cùng một chỗ nhận ra rằng họ đã gặp rắc rối khi biết cả hai đều có cùng một giấc mơ điều này rõ ràng là ngoài tầm hiểu biết của họ nhưng cả ba người lúc đó vô cùng sợ hãi và họ không dám nói cho người khác biết vì sợ chết do đó có các nhiệm vụ thăm dò tiếp theo và sự kiện khe n ư ớ c nói cách khác cảnh tình bốn người bọn họ đã bị văn bá vương hữu lượng và trịnh bình lừa gạt đi tới vào lúc ban đêm vô cớ biến mất là văn bá chứ không phải cảnh tình đây đều là văn bá ba người bọn họ thương lượng xong sau đó đưa cả đội vào kim tự tháp dưới lòng đất với lý do tìm kiếm văn bá và những gì xảy ra sau đó gần giống như những gì văn bá miêu tả tất cả mọi người bị người khổng lồ kia gieo ấn ký sau đó thông qua khe nứt tiếng vào thế giới khác ba người văn bá và người khổng lồ đã có thỏa thuận lúc trước cho nên sau đó người khổng lồ đã đưa cả ba trở lại trong khi cảnh tình và ba người khác biến mất khỏi thế gian có điều người khổng lồ đã từng nói qua sau cuộc xâm lược của nguyên khí ba người họ phải tuân theo tiếng gọi của dấu ấn và quay trở lại kim tự tháp dưới lòng đất đây là những gì văn bá nói về món nợ ba người họ đã bán bốn người còn lại để đổi lấy cơ hội trở lại nhân gian không ngờ mọi chuyện lại như thế này ngô minh xem xong quyển bút ký sau đó tất cả các ghi chép ở trên là vấn đề về sự trở lại của văn bá hầu hết đều liên quan đến đỗ uy rõ ràng là văn bá rất quý trọng đỗ uy và coi đỗ uy như cháu nội của mình thành thật mà nói ngô minh bị gợi lên lòng hiếu kỳ văn bá gửi bút ký này cho mình qua tay đỗ uy phần lớn là vì muốn kéo mình xuống nước văn bá dường như biết mình là người duy nhất có tư cách trộn lẫn vào bởi vì không có thực lực đi cũng là chịu chết mà thôi đương nhiên ngô minh có thể không đi cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng nói thật nếu không có quan hệ tới người khổng lồ tám tay ngô minh có lẽ thật sự không định xuống nước đục ngầu này nhưng bây giờ hắn ta đang lên kế hoạch đi tới kim tự tháp dưới lòng đất được ghi lại ở trong bút ký hơn nữa ngô minh có một loại dự cảm nói không chừng hắn ta có thể sẽ gặp lại người khổng lồ tám tay ở đó chắc chắn rằng vấn đề này rất nguy hiểm nên ngô minh không nói với ai và cũng không định đưa ai đến đó y Y là một lựa chọn bởi vì y Y đủ cường đại nhưng y Y hiện đang bận nghiên cứu về hủy diệt chùa y cùng với mắt phụ của thần hủy diệt hơn nữa để y y ở lại ngô thành tương đương với chiến thần ngồi s ổ n g ở đây cho dù có cường địch tới xâm phạm cũng có người trấn tràn vì vậy ngô minh không nói cho ai biết một giờ sau hắn ta cưỡi cốt long cầm bút ký trong tay bay ra khỏi ngô thành vì giáo sư từ ở ngân nguyệt thành cần nghiên cứu tia chớp đen và áp dụng công nghệ tia chớp đen vào thế hệ chiến hạm tiếp theo của nhân vương hào nên hiện tại ngô minh chỉ có thể cưỡi cốt long may mà tốc độ của cốt long không hề chậm chạp thậm chí bởi vì dung hợp nguyên khí thế giới kim tự tháp dưới lòng đất nói đến trong bút ký của văn bá cách đó không xa theo tốc độ của cốt long trong một ngày một đêm cũng đủ để bay tới cả ngày lẫn đêm này ngô minh căn bản là ngồi trên lưng cốt long để lĩnh ngộ thẻ bí thuật bởi vì có bí pháp chế tác thẻ bí thuật hoàng kim đối với cảm ngộ và lý giải thẻ bí thuật của hắn ta đã bỏ xa trình độ của các bí thuật học đồ khác đến thời điểm này ngô minh đã thành thạo tất cả ba mươi sáu thẻ bí thuật cơ bản ngay cả các thẻ bí thuật cấp cao thì hắn ta cũng đã thành thạo rất nhiều đặc biệt là phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số bảy mươi hai hư vô hành giả ngô minh cũng đã luyện chế tăng cường ngô minh tin tưởng hư vô hành giả hoàng kim của mình mặc dù là so với hư vô hành giả chân chính cũng không kém chút nào thậm chí còn mạnh hơn một ít với hư vô hành giả hoàng kim còn có n g u y ễ n trùng hủy diệt của chính mình với hai sinh vật này cũng như thực lực và thủ đoạn bí thuật của bản thân cho cao phải dù gặp thông ủ nguyên n g khí cấp m i h c ũ n đủ đấu. đã đến đệ đệ của của sức sợ, sợ thức mức tứ tứ chiến cả tộc cũng ngước lúc có ngược lực cũng Minh phát nhân phải nhìn, khí thế giới, trong mắt ngô Minh không phải thế khí thế giới cũng phải sợ của ngô Minh. Thông triển giới, lại giới Ngô trong ngay này nguyên trong Ngô nguyên Ngô gì vô mắt dị ở qua một số thế lực lượng thân thiện trong đệ tứ nguyên khí thế giới ngô minh đã biết d ị tộc nhân đã ban hành lệnh cấm tuyệt đối không được đi t r e o chọc thế lực của ngô minh thậm chí cả thế lực của nhân loại và họ phải giữ thái độ bình đẳng để giao tiếp đây là sự thay đổi do ngô minh mang lại đến sáng hôm sau ngô minh đã đến khu vực được ghi trong bút ký của văn bá đây là một vùng núi rộng lớn núi non trùng điệp tựa như không có tận cùng ngay cả nguyên khí thế giới dung hợp cũng không làm thay đổi khu vực này nhiều đương nhiên những ghi chép của văn bá sẽ không chính xác lắm để ngô minh tìm thấy lối vào kim tự tháp dưới lòng đất nhưng ngô minh tin năng lực cảm nhận hiện tại của mình nếu hắn ta đến vùng lân cận chắc chắn sẽ cảm nhận được hơn nữa trong những ghi chép của văn bá ghi lại một số khung cảnh và môi trường mang tính bước ngoặt xung quanh chỉ cần so sánh cẩn thận sẽ không khó để tìm ra điểm đến vì vậy ngô minh đã hạ xuống ở một nơi trong vùng núi này sau khi thu hồi cốt lông a m ỗ lúc này đã tự bay ra ngoài rõ ràng là có ý định hít thở không khí bay được một đoạn thì anh chàng leo lên vai ngô minh và nghỉ ngơi ngô minh nhìn quanh văn bá nói trong ghi chép của mình khi họ vào núi họ vào từ một nơi gọi là lão long đầu lão long đầu là gì trên núi có một tảng đá kỳ lạ nhìn từ dưới núi lên nó giống như đầu rồng núi là thân rồng chỉ cần có đá đầu rồng thì có thể xác định được vị trí nhìn về phía những ngọn núi ở tất cả các phía ngô minh đã sớm phát hiện trên ngọn núi phía tây có một phiến đá kỳ lạ giống như văn bá miêu tả liền thúc giục u linh vân xà nhanh chóng bay tới xem qua nó hoàn toàn giống với những gì được ghi trong ghi chép của văn bá bước đầu tiên xem như đã tìm được đã có tọa độ này dựa theo lộ trình được ghi trong bút ký thì sẽ có thể tìm thấy kim tự tháp dưới lòng đất đó ngô minh tự nhủ đi vào núi theo hướng đầu rồng đi trong bút ký ghi lại sau khi vào núi thì đi theo đường núi mười dặm thì gặp khe suối trong núi chính là c u ộ c mốc thứ hai trong bút ký văn bá và những người khác đã đi bộ ít nhất hai tiếng đồng hồ mới đến nơi vì đường núi hiểm trở rất khó đi nhưng ngô minh đến chỉ trong vài phút đường núi tuy hiểm trở nhưng lúc này đối với ngô minh vẫn như mặt đất bằng phẳng tìm được dòng suối nhỏ ngô minh định tiếp tục tìm cuộc mốc tiếp theo được đề cập trong ghi chép lúc này ngô minh như có cảm giác lập tức ném ra ngoài ba lá bài tạo thành trận pháp ẩn sau đó bóng dáng của ngô minh tiến vào trận pháp ẩn biến mất không còn tâm tích mấy phút đồng hồ sau theo một phương hướng khác xuất hiện mấy người mấy người này tuy quần áo tả tơi nhưng hiển nhiên đều là nhân loại chỉ có điều thể trạng cường tráng hơn mang theo thùng nước để đến múc nước trong dòng suối nhỏ n g ô minh ngẩn người hắn ta không nghĩ tới trong rừng sâu núi thẳm này vẫn còn có người nhưng sau suy nghĩ một chút cũng hiểu được không có gì phải ngạc nhiên sau khi thảm họa nguyên khí phát sinh những thành thị dày đặc nhân khẩu ngày xưa đã hoàn toàn trở thành thiên đường của các loại quái vật ngược lại địa phương trước kia ít ai lui tới trở thành khu vực nhân loại sinh tồn ngô minh hiện tại cũng không phải tên ngốc cái gì cũng đều không hiểu hắn ta biết rõ ở trong phế tích nhân loại có một ít quái vật biến dị có thể không nhất định là đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới nói không chừng còn có sinh vật đệ tam nguyên khí thế giới khủng bố thậm chí còn có đệ nhị nguyên khí thế giới không cần nói đến nhân loại ngay cả thế lực dị tộc nhân cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào đó nghe nói vũ thành trong quá khứ bây giờ đã thực sự trở thành một thành phố thiên đường của quái vật nghe nói nơi đó trùng nhân đã trải qua mấy lần biến dị đã diễn sinh ra được trùng nhân mạnh hơn bởi vì vũ thành chỉ cách sư thành hơn ba trăm km cho nên vài tháng trước sư thành đã thành lập một tiền đồn ở phụ cận vũ thành để theo dõi hướng đi của trùng nhân bên trong vũ thành lại nói tiếp coi như là trước thời gian dự phòng vạn nhất có phiền toái gì cũng có thể biết rõ sớm nhưng trước mắt trùng nhân vũ thành không còn đáng sợ hãi Thật thật thể tiêu tan.、Hắn、ta một đường dựa theo bút ký tả tiềm tọa độ tiến lên, ở vùng núi phát hiện tung tích ta tiếp tục tìm khổng Minh khó Hắn hiện nhân Minh không định kinh những hắn định những ra rồi dựa sự sự kiện ký kiếm. người mới niêu núi loại. người đợi người đi mới này Ngô đường lên, vùng Ngô động này, lồ lúc là làm có có này độ ý ở nhưng lúc này ngô minh mới phát hiện ra một số vấn đề kích thước của những người này rõ ràng là lớn hơn so với người bình thường lúc đầu ngô minh cho rằng họ rất cường tráng nhưng anh phát hiện ra không phải chỉ là cường tráng đơn giản như vậy xương của những người này lớn hơn nhiều so với người bình thường và chiều cao của họ nói chung là hơn hai mét thậm chí phụ nữ của những người này còn cao hơn một mét chín điều này rõ ràng là có chút bất thường tiếp tục quan sát ngô minh lại phát hiện ra điều gì đó thú vị hơn những người này đã dùng một thứ như sơn dầu để phát thảo nhiều hoa văn giống như đồ đằng của thổ dân và những hoa văn này nhất quán đến kinh ngạc chính là hình người với tám cánh tay ngô minh cảm thấy đây nhất định không phải là trùng hợp làm sao lại có nhân loại dùng đồ đằng hình người tám tay trong rừng già núi non trùng điệp ngô minh cảm thấy mình nên tìm hiểu hư thực vì vậy sau khi những người này đi lấy nước và rời đi ngô minh lập tức đi theo với thực lực của ngô minh hiện tại việc theo sát những người này mà không bị phát hiện là điều không khó xuyên qua rừng rậm vượt qua núi cao ngô minh rất nhanh nhìn thấy một căn cứ đông đúc trên sườn đồi trước mặt cây cối trên sườn đồi đã bị đốn hạ vô số nhà gỗ được dựng lên những ngôi nhà gỗ này được xây bằng đá và gỗ khá chắc chắn trên sườn đồi có hàng vạn ngôi nhà dày đặc giữa những ngôi nhà này có thể nhìn thấy rất nhiều người đi qua ngô minh từ xa nhìn vào lập tức nhận ra đây chính là nơi mình đang tìm có núi bao quanh ngọn núi ở giữa không cao mà là hình bán nguyệt trên mặt đất giống như một cái bát lớn không giống với những ngọn núi có hình dạng kỳ lạ xung quanh ngọn núi này hiển nhiên có chút kỳ quái cái gọi là kỳ quái chính là nó quá đều đặn hoàn toàn không giống như nó được tạo ra bởi tự nhiên mà được xây dựng một cách nhân tạo tuy nhiên vào lúc này ngọn núi giống như một cái bát cút ngược này đã bị những con người đó chiếm đóng và trở thành căn cứ của họ ngôn minh nhìn thấy một người đàn ông to lớn cao hơn hai mét cởi trần trên tay cầm một chiếc móc sắt và một con dao nhọn đang mang theo con mồi tiến vào căn cứ rõ ràng là một thợ săn đang ra ngoài săn mồi nhìn con mồi đối phương mang theo hẳn là quái vật heo rừng ít nhất cũng là nguyên khí cấp hai trăng nanh cực lớn thập phần hung hãn nhưng lúc này con heo rừng này đã bị đánh chết trở thành đồ ăn có ít nhất năm mươi thợ săn mỗi người đều có vóc dáng to khỏe đáng sợ cơ bắp cuồn cuộn những con lợn rừng nặng năm sáu trăm kg có thể tùy ý vác trên vai lực lượng như thế này quả thật không đơn giản sau khi quan sát thêm ngô minh nhận thấy nhân loại nơi này có chút không thích hợp trăng của họ rõ ràng sắc hơn ngô minh thấy rõ một người đang vồ lấy một con lợn rừng vẫn còn sống rồi cắn vào họng lợn rừng sau đó xé một miếng thịt nhai nhồm n h ò m vết máu đầy mặt nhìn qua thập phần hung tàn ngô minh lập tức nghĩ đến một khả năng đây là những người đột biến ngô minh từng nghe mọi người nói sau khi trải qua quá trình chuyển hóa nguyên khí hầu hết con người sẽ trở thành thức tỉnh giả có thực lực cường đại và khả năng sử dụng thẻ bài nhưng cũng có một số ít người không thể trở thành thức tỉnh giả họ sẽ trở thành một loại dị nhân khác những dị nhân này mang đặc trưng là kết cấu thân thể sẽ phát sinh chất biến họ không thể sử dụng thẻ bài nhưng họ có thể có được sức mạnh cơ thể mạnh hơn những thức tỉnh giả và có thể chiến đấu với quái thú bằng tay không tuy nhiên số lượng dị nhân như vậy là rất hiếm thời gian trôi qua nhược điểm của việc dị nhân không thể sử dụng thẻ bài sẽ hoàn toàn loại bỏ họ bởi vì sau khi thức tỉnh giả đạt đến cấp độ thứ hai và thứ ba lợi thế về thể lực của dị nhân sẽ không còn nữa bởi vì cho đến nay ngô minh đã biết dị nhân không có khả năng có thể tiếp tục được tấn thăng có thể nói trong số hàng vạn nhân loại không hề có một dị nhân và họ dần dần bị gạt ra ngoài lề xã hội nhưng mà tại khu rừng già trong núi sâu này ngô minh nhìn thấy mấy vạn dị nhân dị nhân ở đây thực lực cực kỳ cường đại giống như vừa rồi cường giả cắn cổ heo rừng chính là thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba cũng khó có thể so bì với bọn họ chỉ nói về khả năng chiến đấu tay đôi bọn họ đã có thể đạt tới cấp độ nguyên khí của thức tỉnh giả cấp bốn rồi lẽ ra dị nhân nghe c h u y ệ n trên tv audio cv rất hiếm nhưng trước mặt ngô minh là một căn cứ mấy vạn dị nhân lúc này ngô minh cảm thấy dao động nguyên khí trong không khí có chút khác thường vì vậy lập tức xoay người trốn sau một thân cây lớn sau đó bố trí một trận pháp ẩn nấp không lâu sau khi ngô minh ẩn nấp không khí trên sườn núi vặn vẹo một hồi sau đó xuất hiện một vòng xoáy có đường kính ba mươi m khoảnh khắc tiếp theo hai bóng người khổng lồ từ bên trong xuất hiện đó là hai người khổng lồ một người toàn thân màu xanh có nhiều chỗ đã hư thối hơn nữa bị cụt một cánh tay thân cao chỉ khoảng 15 m é t còn người kia to cao hơn khoảng hơn 30 m é t toàn thân mặc một bộ cốt giáp cứng trắng mà trên vai của người khổng lồ này có một người mặc áo choàng tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng thị lực của ngô minh cực kỳ cường h ã n nên có thể nhìn rất rõ ràng lập tức suy nghĩ một chút thầm nghĩ đây không phải là hai người khổng lồ mà đỗ bi nói tới sao người khổng lồ cao 15 mét nghe nói là thi thể vương hữu lượng biến thành và người cao 30 m é t chính là văn bá chỉ là hiện tại xem ra cùng văn bá không có quan hệ gì ngô minh có thể cảm giác được người khổng lồ 15 mét không đáng sợ có thể dễ dàng giết chết nó nhưng người khổng lồ 30 m é t rất khó đối phó nếu không sử dụng hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt mình cũng chưa hẳn có thể thắng đối phương đối với người mặc áo choàng đứng trên vai người khổng lồ cao ba mươi mét càng mang đến cho ngô minh một cảm giác nguy hiểm một cảm giác trước đây ngô minh hiếm khi gặp phải có thể so sánh với người hoàng kim nhất tộc tên là ô ri ngô minh lúc này cũng không có động tĩnh gì vì sợ khiến cho đối phương phát hiện nhìn thấy hai người khổng lồ xuất hiện dị nhân ở đây sửng sốt một chút sau đó ồ lên tiếng hoang hô sau đó cúi đầu lạy hai người khổng lồ như quỳ lạy thần linh người khổng lồ cao ba mươi m phớt lờ những dị nhân này nhưng người khổng lồ cao mười lăm m hô một tiếng đói và tóm lấy một dị nhân gần gã ta bằng cánh tay duy nhất của mình sau đó cho vào miệng nhai nuốt h u y ế t tinh vô cùng mà những dị nhân bên dưới thực ra không sợ mà ngược lại là vẻ mặt hâm mộ sau đó hai người khổng lồ cùng với người mặc áo t r o à n đi vào một khe hở giữa một ngọn núi khe hở cao hơn năm mươi m ngay cả người khổng lồ ba mươi m cũng tiến vào không khó chờ đến sau khi bọn họ bước vào thì ngô minh mới xuất hiện từ phía sau thân cây không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài mong đợi ngô minh tự nhủ không ngờ là như vậy hai người khổng lồ làm ầm ĩ tân đô thành tối hôm qua sẽ xuất hiện ở đây nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy ở tình lý bên trong chính mình theo ghi chép trong bút ký của văn bá mà truy tới đây gặp được một người khổng lồ có lẽ là do văn bá biến thành tự nhiên là bình thường bây giờ ngô minh có thể chắc chắn chính là văn bá muốn mình phát hiện nơi này nhưng mục đích của ông ta là gì thì ngô minh không biết hắn ta đoán chắc hẳn có liên quan gì đó đến kim tự tháp dưới lòng đất hiện tại đã ở đến nơi này hắn ta đương nhiên muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nghĩ đến đây hắn ta từ từ tiếp cận căn cứ của các dị nhân chỉ là trong quá trình đó một bất trắc đã xảy ra mà ngô minh không ngờ tới hắn ta dùng thân hình nhanh nhẹn tiến vào căn cứ với sự trợ giúp của một số vật che chắn nhưng ngô minh vận khí không được không lâu sau khi bước vào căn cứ đã bị phát hiện một dị nhân nằm trên mặt đất chợp mắt bởi vì biến dị làn da trên người đã trở nên giống với tảng đá kết quả ngô minh không có chú ý lại đến trốn bên cạnh dị nhân này và nghiễm nhiên bị đối phương phát hiện dị nhân gầm lên một tiếng vươn tay túm lấy ngô minh kết quả bị ngô minh một quyền đánh bay ra xa năm sáu mét tuy dị nhân rất thống khoái hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn dẫn những người khác tới đây chỉ trong chốc lát hàng trăm dị nhân từ tứ phía chạy tới vừa chạy vừa la hét lúc này mới xảy ra chuyện đáng kinh ngạc đồ đằng hình người tám tay kỳ lạ trên người những dị nhân này bắt đầu phát ra huyết quang kinh khủng và sau đó là kích thước của những dị nhân này đột ngột tăng lên trở thành những người khổng lồ nhỏ cao hơn ba mét những người khổng lồ nhỏ bé này giống như hút trong truyện tranh ma r v e l của thế giới cũ c u ồ n g bạo tràn ngập lực lượng họ lao đến với nhiều loại vũ khí khác nhau ngô minh nhận thấy sau khi biến hình thì thực lực của những dị nhân này đã tăng lên một bậc lúc này hắn ta dường như bị hàng trăm cao thủ cấp ba cấp bốn bao vây không thể cứng đối cứng ngô minh lập tức đưa ra phán đoán tuy hắn ta đã được máu của h long vương cường hóa tố chất thân thể thập phần cường đại nhưng so với những người khổng lồ xanh này thì vẫn kém hơn một chút nếu cận chiến thì ngô minh tự tin mình có thể đối phó với hơn chục người khổng lồ xanh nguyên khí cấp bốn như vậy nhưng đối mặt với hàng trăm thậm chí hàng nghìn hàng vạn thì liều mạng không phải là một ý kiến hay a mổ trên vai lúc này cũng gào thét dẫn đầu bắn ra sương giá cùng tia chớp công kích người khổng lồ xanh ngô minh lấy ra vạn thú kiếm bắt đầu thúc giục u linh vân xà lao về phía khoảng trống khổng lồ trên sườn núi ngô minh đã hạ quyết tâm nếu đã bị phát hiện thì sẽ cứng rắn xông vào cùng lắm thì đến lúc đó mình sẽ triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt chẳng lẽ đối phương lại có thể trấn áp mình lùi lại một bước ngô minh tin tưởng cho dù có thua thì với thực lực hiện tại của mình muốn rút lui hoàn toàn không có vấn đề gì vì vậy ngô minh đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo đó là xông vào một người khổng lồ xanh rú lên và dùng một cây lan nha bỗng đầy đinh sắt ga nhọn đập ngô minh lực lượng khủng khiếp đến mức một chiếc xe bọc thép cũng có thể bị đập vỡ làm đôi ngô minh cũng dùng toàn lực huy động vạn thú kiếm trực tiếp thi triển loa toàn kiếm khí đánh tới liền nghe một tiếng nổ lớn loa toàn kiếm khí trực tiếp đập nát lan nha bổng của đối phương cả người khổng lồ xanh lao tới cũng bị đánh nát nửa người máu thịt văng tung tóe trên mặt đất ngô minh tiếp tục lao về phía trước sương giá phun ra từ miệng a mổ trực tiếp đóng băng một người khổng lồ xanh đang bay biến gã thành một tác phẩm điêu khắc băng và theo thời gian càng ngày càng có nhiều tác phẩm điêu khắc băng bằng vào u linh vân xà tốc độ phi hành của ngô minh cực nhanh nhanh chóng lao tới khe hở từ nơi này nhìn lại hắn ta đã có thể khẳng định đây là lối vào được ghi trong bút ký của văn bá tiến vào bên trong thì có thể tìm thấy kim tự tháp đó nhưng tại đây ngô minh đã gặp phải một chút phiền toái hắn ta nhìn thấy hai người khổng lồ cực kỳ cường tráng đang chặn đường mình hai người khổng lồ này một người có làn da màu lục lam mặc áo giáp chế tạo bằng gan cao hơn m sáu trong tay cầm một dây xích sắt dài đến hơn mười m một đầu dây xích sắc là một viên bi sắt to gấp mấy lần quả bí đao nắm xích sắc mà xoay tròn một khi đập trúng thì không phải chuyện đùa về phần người khổng lồ kia thì cao hơn mười mét đây đã là cao nhất trong số các dị nhân nhưng dị nhân này rõ ràng đã đột biến thành hình dạng giống giả thú phần trên cơ thể cường tráng đến đáng sợ trên làn da đỏ đầy chất sừng cứng hết vòng tròn này đến vòng tròn khác giống như một vòng xoắn da không đồng đều kinh cũng là trên lưng của dị nhân này mọc đầy ga i nhọn từ đầu đến dưới và gã chỉ có một mắt bàn tay của gã cực kỳ to lớn khi ngô minh bay tới gã ta nắm lấy một nắm đá to bằng quả bóng rổ sau đó đột nhiên ném mạnh tới những viên đá này vốn dĩ vô cùng bình thường nhưng dưới lực ném của những người khổng lồ chúng thực sự được gia tốc và sức nổ vô cùng đáng sợ giống như những viên đạn pháo ở khoảng cách một trăm mét bay tứ tung khắp bầu trời ngô minh không còn chỗ nào để trốn những tảng đá quá nhanh khiến cho ngô minh chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống đất ngay khi ngón chân chạm đất dây xích chùì của người khổng lồ thứ nhất đập tới nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi thực lực mạnh còn có thể nghĩ biện pháp khởi động phòng ngự ngăn cản còn kẻ yếu sợ là thoáng một phát sẽ bị n ệ n chết tuy nhiên ngô minh vẫn có biện pháp hắn ta lập tức sử dụng lôi bộ lập tức lao ra để tránh đòn ngay khi vừa né được nơi hắn ta đang đứng trước đó đã bị đập thành một hố sâu cực lớn đất đá văng tung tóe lợi dụng lần công kích này rất nhiều dị nhân người khổng lồ xanh phía sau cũng lập tức xông lên m ặ t ngô minh lạnh lùng ném một lá bài để kích hoạt thẻ bí thuật số mười tám thổ tường tuyệt bích lá bài được kích hoạt ngay lập tức biến thành một khối nước bùn g và rơi xuống mặt đất phía sau khoảnh khắc tiếp theo mặt đất rung chuyển ầm ầm trong tích tắc vương ra khỏi mặt đất hình thành một bức tường đất dày dài tới một trăm mét chắn lối vào của toàn bộ sơn động đương nhiên Những dị nhân bên ngoài không thể xông thể dị vì à này rất cứng và dày o trong bức bọn bị cứng cả lực của chúng cùng cũng tường đất rất tới mét, thể một thời lượng ngay mạnh không gian ngắn. hủy vô v khi mẽ phá vậy ngô minh lúc này chỉ phải đối mặt với hai người khổng lồ ta không muốn lãng phí thời gian động tỉnh vừa rồi sợ là đã báo động cho người bên trong rồi t ố t chiến t ố t thắng đi ngô minh sau đó lấy ra một tấm thẻ màu vàng ném cho a mổ để cho a mổ kích hoạt đây là thẻ bí thuật số bốn mươi ba tìm thứ địa ngục là một loại thẻ bí thuật có thể vận dụng tại không gian hẹp có thể làm cho vách tường mặt đất cùng trên trần nhà toát ra gai đất đột kích q uy lực không tầm thường mà tấm thẻ trong tay ngô minh lại là bản tiêm thứ địa ngục hoàng kim bởi vì gai nhọn bình thường có thể không xuyên thủng lớp da dày của người khổng lồ mười m nhưng tiêm thứ địa ngục này đã được ngô minh hoàng kim hóa tin tưởng muốn diệt sát hai người khổng lồ này có lẽ dễ như trở bàn tay ngô minh ngay lập tức kích hoạt thẻ này bên ngoài bức tường đất hàng nghìn dị nhân điên cùng tấn công bức tường đất ngăn chúng và trong số đó hàng chục dị nhân khiên trục công thành có gai để công phá trục công thành có gai này làm bằng gan to như thùng xăng dài hơn chục mét hàng chục dị nhân khiên trục công thành có gai sắt này chạy nhanh rồi đập vào tường đất ngay lập tức trên tường đất xuất hiện rất nhiều vết nứt bọn hắn không ngừng cố gắng không ngừng xông tới cuối cùng đập vỡ bức tường đất dưới cú va chạm thứ mười nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau họ đã sợ ngây người lối vào hang động to lớn lúc này tất cả đều là ga i nhọn dày đặc hai dị nhân khổng lồ mạnh nhất đã trở thành tổ ong vò vẽ bị ga i nhọn cắm thủng trăm ngàn lỗ máu chảy khắp nơi chết không thể chết hơn dị nhân tuy cực kỳ hung tàn thế nhưng thấy cảnh này cũng đều sợ mất mật bốn phương tám hướng xuất hiện ga i nhọn thật sự là khủng bố ở lối vào của toàn bộ hang động không có một kẽ hở nào không có gì ngạc nhiên khi hai người khổng lồ không còn chỗ để trốn thoát và trực tiếp bị giết chết phá hủy những chướng đại vật này xông vào g i ế t kẻ xâm lược đó người khổng lồ có chiều cao hơn bốn mét gầm t h é p người này hiển nhiên là thống lĩnh dị nhân trên vai phải đeo một chiếc đệm thép riêng biệt mặc quần đùi da thú cơ bắp lộ ra cứng nách như tảng đá hắn vung lên chiếc rìu chiến c á n dài trên tay chém vào những cái gai đó nhưng chiếc rìu chiến của hắn ta chém vào như thể nó chặt vào thép dị nhân khác cùng thời khắc đó cũng muốn phá hủy những cái gai nhọn đó nhưng đồng dạng những gai nhọn này độ cứng vượt quá bọn họ tưởng tượng rất khó bị phá hủy hơn nữa nếu một không cẩn thận rất dễ dàng bị đâm trúng hiển nhiên trong thời gian ngắn những dị nhân này không thể tiến vào được về phần ngô minh hắn ta đã tiến vào sơn động cùng lối vào từ lâu lần này ngô minh cũng không có bất cẩn trong tay liền giữ chặt vạn thú kiếm hai thẻ sủng vật là hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt thì hắn ta cũng cầm trên tay có thể kích hoạt bất cứ lúc nào trong tay sau khi vào hang ngô minh phát hiện ra có dấu vết rõ ràng của quá trình khai c u ộ c nhân tạo giống như những tòa nhà được xây dựng nhân tạo trong núi thậm chí nếu tưởng tượng táo bạo hơn một chút toàn bộ ngọn núi là được xây dựng nhân tạo đúng vậy có nhiều nơi bên trong bằng gạch đá tường cột thậm chí còn có hỏa đài đã tắt chẳng trách đám người văn bá lần đầu tiên vào đây đã coi nơi này như một ngôi mộ cổ chỉ có điều một ngôi mộ cổ bình thường thì tất cả đều rất nhỏ và không gian không lớn nhưng mọi thứ ở đây đều rất khổng lồ chiều rộng và chiều cao ở đây đủ để người khổng lồ cao ba mươi m đi qua một cách dễ dàng lối đi được kéo dài xuống phía dưới ngô minh cảm giác mình tiếp tục đi xuống ít nhất mấy ngàn m é t mới tới đấy từ lối ra thì điều đầu tiên phát hiện đây là một không gian rộng lớn và có một kim tự tháp đứng ở đó kim tự tháp này có kích thước không nhỏ cao ít nhất một trăm m còn có một lối vào giống như cái ở bắc mỹ ngô minh không chút do dự tiếp tục đi vào sau khi tiến vào kim tự tháp thì ngô minh mới phát hiện nó cũng giống như kim tự tháp kim loại ở bắc mỹ trên thực tế hầu hết đều được chôn bên dưới còn về thể tích thì nó là kim tự tháp lớn nhất mà hắn ta từng thấy bên trong của kim tự tháp dĩ nhiên là trống rỗng nhìn giống như một cái bình lớn từ ngoài t r ì nhìn vào bên trong có thể thấy một vực thẳm khổng lồ nó lớn như thế nào ngô minh khó có thể diễn tả được ít nhất thì nhìn lướt qua cũng khó có thể nhìn thấy đấy cứ như đây là lối đi xuống địa ngục và bên dưới có một bình đài nhô ra giống như một tấm ván nằm vắt ngang v ư ợ thẳm t ở đó có một người khổng lồ cao hơn hai mươi mét bị xích ở đó người khổng lồ quỳ trên mặt đất hai cánh tay của hắn ta được kéo căng bằng xích s ắ c để chống đỡ sức nặng của cơ thể ngô minh chỉ cần nhìn qua là biết người khổng lồ này đã chết rồi da thịt của người khổng lồ khô ráp cả người như bị rút hết tinh huyết hiển nhiên là chết đến không thể chết hơn được nữa mà ở phía trên bình đài ngô minh nhìn thấy hai người khổng lồ và người mặc áo t r o à n g đã đi vào lúc trước lúc này người khổng lồ thấp hơn trong hai người khổng lồ đột nhiên gầm lên một tiếng sau đó anh nghe thấy lời nói mơ hồ của gã không ta vẫn chưa báo thù ta còn chưa giết chết c ự u nhân của ta ta sẽ không nghe các ngươi buông ta ra ta muốn rời khỏi nơi này nói xong gã ta quay người muốn bỏ chạy nhìn thấy vậy thì người mặc áo t r o à n g liền hừ lạnh một tiếng người khổng lồ cao ba mươi m bên cạnh nhảy ra một bước v ư ơ n g tay tóm đối phương trở về gã khổng lồ cao mười lăm m trước mặt người khổng lồ cao ba mươi m giống như một đứa trẻ không có sức phản kháng không buông ta ra thả ta ra gã khổng lồ cao mười lăm m ra sức dãy dụa nhưng không có tác dụng gì lúc này người mặc áo t r o à n g nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ sau đó toàn bộ kim tự tháp trung chuyển trung động đến từ đáy vực sâu giống như có thứ gì đó kinh khủng đang từ phía dưới leo lên vậy ngô minh cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này hắn ta vội vàng bố trí trận pháp ẩn nấp thu lại hơi thở của mình chẳng mấy chốc một vài con quái trùng to như con trâu nước bò ra từ bên dưới nó giống như bỏ c h ế t được phóng đại vô số lần giống như những sinh vật từ thế giới khác sau đó những con quái trùng này lập tức nhào vào gã khổng lồ mười lăm mét và chúng cắn xé làn da và bắt đầu hút máu hoặc chúng không hút máu mà là một dạng khác có thể thấy bụng chúng đang phình ra nhanh chóng phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ lạ gã khổng lồ cao mười lăm mét lại gào thét liên tục và ngày càng nhiều quái vật trường lên người gã tiếng kêu của gã ta càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất hoàn toàn mà những quái trùng lúc này ăn no rồi bụng phình ra nhanh chóng bò trở lại v ư ợ t sâu ngô minh thu hết những thứ này vào mắt rõ ràng là vừa rồi anh ấy nhìn thấy người khổng lồ đã chết chắc là người khổng lồ mà đám người văn bá đã gặp phải khi họ đến đây lần đầu tiên hơn năm mươi năm trước chỉ là thời gian đã thay đổi người khổng lồ này là đã chết rồi còn gã khổng lồ cao mười lăm mét bị quái trùng hút chết quá nhanh quả nhiên nằm ngoài dự đoán của ngô minh đến bây giờ ngô minh cũng không biết bọn họ sẽ làm gì không có kêu thảm thiết không có côn trùng chấn động nơi này lại chìm vào im lặng ngô minh không nhúc nhích dùng trận pháp ẩn che d ấ u hình bóng của mình lúc này người khổng lồ cao ba mươi m ở trên bình đài cao đột nhiên lên tiếng hắn ta chết rồi tất nhiên ông ta đang nói về gã khổng lồ mười lăm m vừa chết tất nhiên hắn ta sẽ chết mặc dù hạt giống của hắn ta vẫn còn cơ thể của hắn đã chết lúc này đây có thể sống lại đã xem như hắn kiếm lời để cống hiến sức mạnh của mình cho chủ nhân vì mất đi lực lượng của hạt giống nên hắn ta chỉ có thể là người chết người mặc áo choàng lúc này nói những câu đối thoại này ngô minh đều có thể nghe được và thính giác của ngô minh cũng rất tốt hơn nữa ở đây rất yên tĩnh nhưng ngô minh không ngờ người mặc áo choàng lại thực sự là một phụ nữ đúng vậy a hắn nay đã chết rồi người khổng lồ thở dài một cái người trong áo choàng d ễ o cợt chết thì tốt nhưng dù như vậy hắn cũng khó có thể trả hết món nợ trước kia hồi trước ba người các ngươi để lại chúng ta ở đây làm vật hy sinh có bao giờ nghĩ có ngày như vậy không đây chính là vận mệnh bốn người chỉ mình ta còn sống ta không có chết không phải vì ta đặc biệt mà là ta may mắn bởi vì chủ nhân cần người giúp hắn làm chuyện mà hắn tạm thời không làm được và hắn đã chọn ta thật ra chính là ba người kia chọn cái chết sau đó thành toàn ta cho nên ta sống và việc đầu tiên ta làm là bắt ba tên khốn nạn của các người bây giờ vương hữu lượng đã chết ngươi cũng trốn không thoát về phần trịnh bình mặc dù tên kia đang ẩn núp trong đệ tứ nguyên khí thế giới thế nhưng hắn trốn không được bao lâu rất nhanh ta liền sẽ đem hắn nắm về lúc nói chuyện trong thanh âm người mặc áo t r o à n mang theo một vẻ tức giận còn người khổng lồ cao ba mươi mét thì lộ rõ vẻ mặt đau khổ nói thật có lỗi với các người về chuyện này ta đã tự trách mình rất lâu tình m ù i những năm này em là làm sao qua được thật không ngờ ngươi còn quan tâm ta sao người mặc áo bào t r o à n g hừ lạnh một tiếng giọng nói đầy khinh thường nhưng sau khi dừng lại cô ta nói bị trồng vào hạt giống số phận duy nhất của chúng ta là trở thành chất dinh dưỡng của chủ nhân và chủ nhân cần một người giúp hắn làm việc ba người bọn họ biết đây là một cơ hội sống sót cho nên liền đề cử ta mà ba người đồ ngốc bọn hắn toàn bộ đều nói tới chỗ này người mặc áo bào t r o à n g có chút nghẹn ngào hiển nhiên là khơi dậy trí nhớ rất không mong muốn của cô sau một lúc lâu cô lại nói ta sống sót tuy ta cũng bị kế hạch giống nhưng ta vẫn sống sót nhưng đám người lục minh thì không họ đánh đổi mạng sống của mình vì ta người khổng lồ im lặng người mặc áo choàng cũng im lặng một lúc mới nói tiếp sau đó ta đã học được rất nhiều thứ ta biết được sự tồn tại của nguyên khí thế giới điều khó tin nhất chính là thế giới của chúng ta hóa ra là vùng đất bị lưu đ ầ y của những người khổng lồ từ trước đây rất lâu nói cách khác thế giới của chúng ta là một nhà tù nhà tù của nguyên khí thế giới ta cũng biết tại sao lại có rất nhiều truyền thuyết về những người khổng lồ trên thế giới này đặc biệt là chúng thần núi olympus ở hy lạp các vị thần trên núi là hậu duệ của các người khổng lồ ti tan đây không phải là huyền thoại không có lý do mà là sự thật từ lâu rất lâu trước đây những người khổng lồ đã bị giam cầm trong thế giới của chúng ta cái gì còn có chuyện như vậy người khổng lồ cao hơn ba mươi mét hiển nhiên có chút kinh ngạc run g rẩy hỏi ta chỉ là muốn cho ngươi biết một ít chuyện mà thôi hiện tại cần một chút thời gian chủ nhân ở phía dưới mới có thể tiêu hóa hết máu của hạt giống mà hắn vừa mới hút cho nên ta sẽ nói cho ngươi chuyện này đối với ngươi ta chỉ muốn ngươi biết những điều này trước khi chết miễn cho trác văn binh ngươi thành một con quỷ hồ đồ người mặc áo choàng cuối cùng cũng nói ra một cái tên ngô minh có thể xác định ngay sau khi nghe và biết rõ người khổng lồ cao ba mươi m chính là văn bá vì tên của văn bá là trác văn binh người khổng lồ đã tồn tại trong thế giới của chúng ta trong nhiều năm và ngay cả nền văn binh ban đầu của chúng ta cũng được người khổng lồ truyền dạy cho tổ tiên loài người nhưng người khổng lồ dần diệt vong bởi vì lý do nơi này được gọi là nơi lưu đày là bởi vì ở đây không có nguyên khí dưới tình huống tự nhân nhất tộc không có nguyên khí thì những người khổng lồ chết đi từng người một nhưng những người khổng lồ không muốn tuân theo số phận của họ họ muốn trả thù kẻ thù đã đầy ải họ và họ muốn trở lại nguyên khí thế giới người mặc áo choàng dừng lại một chút tiếp tục nói vì vậy người khổng lồ đã tạo ra kim tự tháp nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha văn bá biến thành người khổng lồ lúc này cũng có vẻ khó hiểu nói kim tự tháp ý của ngươi là kim tự tháp do người khổng lồ làm ra đúng vậy nó không chỉ là một công trình đơn giản hình dạng của kim tự tháp cấu trúc bên trong đều là trải qua thiết kế nó được những người khổng lồ nghiên cứu trong hàng trăm năm lưu đày nhưng trên thực tế chính nhân loại mới thực sự nghiên cứu điều này nhân loại tôn thờ người khổng lồ như thần linh nên nghĩ biện pháp t r ộ n nguyên khí nếu không người khổng lồ đã chết sớm hơn trăm năm người mặc áo choàng nói đến đây trong lời nói thở dài một hơi cũng không biết là và cự nhân nhất tộc hay là vì nhân loại Kim k một tự tháp thể thụ hấp h có ô người, người mặc áo choàng dừng lại một chút nhìn phản ứng của văn bá biến thành người khổng lồ đôi mắt khổng lồ của người sau mở to nhưng lại thất thanh chẳng lẽ là một vết nứt đúng vết nứt kim tự tháp giống như một ngọn hải đăng có thể tiếp xúc với nguyên khí thế giới đôi khi sẽ có những vết nứt cho phép một phần nguyên khí lọc vào hồi đó chúng ta bước vào nguyên khí thế giới thông qua những vết nứt nhưng những tác dụng phụ mà ta đã nói không chỉ là như thế bởi vì mối quan hệ giữa những kim tự tháp này thế giới của chúng ta bắt đầu tiếp cận nguyên khí thế giới cuối cùng dẫn đến sự hợp nhất của nguyên khí thế giới những cự nhân nhất tộc này năm đó đã sớm cùng trí giả nhân loại ta tính toán ra rồi cho nên chủ nhân bọn hắn mới trốn dưới kim tự tháp chờ đợi ngày nguyên khí thế giới dung hợp mà một ngày đó chính là ngày chủ nhân cùng viễn cổ cự nhân nhất tộc khác báo thù người mặc áo t r o à n g nói xong toàn bộ vực thẳm lại một lần nữa truyền đến một trận rung động dữ dội ngô minh từ xa cũng s ử n g sờ anh không ngờ sự thật lại ra kết quả thế này thế giới loài người hóa ra lại là nơi đầy ải của những người khổng lồ như vậy lúc trước ai là người đã đầy ải cự nhân nhất tộc hơn nữa dựa theo lời người mặc áo t r o à n g nói có những người khổng lồ ẩn núp dưới kim tự tháp vậy dưới những kim tự tháp kim loại đã bị những người khổng lồ tám tay ở bắc mỹ lấy đi có lẽ nào cũng có những người khổng lồ ẩn núp nghĩ đến đây ngôn minh cảm giác thấy sởn cả tóc gáy ai có thể nghĩ tới trăm ngàn năm qua có những sinh vật như vậy ẩn dưới các kim tự tháp khách du lịch ở ai cập trong thế giới cũng sợ rằng họ không biết lực lượng cường đại có thể hủy diệt cả thế giới đang ngủ dưới chân của họ như vậy Có đó thứ gì ẩn dưới vừa lúc đó đột nhiên một trận gào thét cùng tiếng bước chân truyền đến ngô minh nhìn lại thì thấy những dị nhân đã phá hủy kết giới gai nhọn ở cửa sông vào những gã khổng lồ nhỏ bé biến dị này l í t nha l í t nhít có hàng nghìn người đang lao vào kẻ xâm nhập có kẻ đột nhập ở đây dị nhân hét lớn vào lúc này người khổng lồ cao ba mươi mét và người mặc áo t r o à n g trên bình đài đằng kia cũng sững sờ nhưng vào lúc này vô số bọ giống bọ chép lại bò ra khỏi vực sâu từng con từng con vồ lên người dị nhân từng con vồ lấy một con lôi chúng trở lại vực sâu như thể đem dị nhân bên dưới nuôi một loại cự thú hung hãn khủng bố nào đó và kỳ lạ là không một dị nhân nào dám chống lại và để những con trùng khổng lồ giống bỏ chết này kéo họ xuống trong nháy mắt hai trăm dị nhân ngã xuống chủ nhân sắp tỉnh lại rồi người mặc áo choàng lúc này mới đột nhiên nói sau đó người mặc áo choàng đưa tay ra lập tức có thêm nhiều dị nhân nhảy xuống giống như cơn mưa khi nhìn thấy ngô minh cũng có chút sợ hãi đây chỉ đơn giản là một vụ tự sát tập thể chỉ trong chốc lát không tới một trăm dị nhân vẫn còn lưu lại trên đó và khi càng ngày càng có nhiều dị nhân rơi xuống chấn động của toàn bộ vực sâu kim tự tháp càng lúc càng lớn lúc này ngô minh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm thét từ đáy vực sâu âm thanh đó giống như âm thanh của một tù nhân bị nhốt một vạn năm sắp được thả ra một tiếng gầm rú sen lẫn phấn khích và thù hận lúc này đám dị nhân dường như đã quên còn có người đột nhập còn lại gần một trăm dị nhân đều quỳ rạp trên mặt đất bày ra ra cung kính nhất cùng dáng vóc tiều tụy không nói đến bọn họ ngay cả người khổng lồ cao ba mươi mét cùng người mặc áo choàng đằng kia cũng đang nửa quỳ trên mặt đất tựa như sắp nên đón một vị đại nhân nào đó khi ngô minh đang tự hỏi hắn ta lập tức cảm nhận được một luồng nguyên khí dao động mạnh mẽ không thể tả nổi từ vực thẳm đồng thời có thể nhìn thấy một lượng lớn rau bụi từ vực thẳm và kim tự tháp rung động càng lớn hơn hơn nữa có những quy tắc nhất định cảm giác như thể có một quái vật khổng lồ đang bò lên dọc theo vách vực thẳm ngô minh nuốt nước bọt cũng khá là căng thẳng anh đã trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái nhưng những điều đó rõ ràng là không khiến người ta kinh hãi như bây giờ cuối cùng t rung động càng lúc càng lớn càng ngày càng gần ngô minh nhìn thấy một bóng dáng to lớn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong làn khói bụi dày đặt lăng tăng dưới vực sâu sau đó một lòng bàn tay to lớn vươn ra đắm lấy vách bên trong vực thẳm của kim tự tháp ngô minh trong lòng thầm mắng một tiếng chỉ cần nhìn lòng bàn tay này thì kích thước của thứ bên dưới nhất định là hơn hai trăm mét thậm chí cao hơn nữa bình đài nơi văn bá biến thành khổng lồ ba mươi mét so với người khổng lồ phía dưới đứng lên thì giống như một con chó cu lòng bàn tay của đối phương đã có kích thước của một người khổng lồ dài ba mươi mét một người khổng lồ đây là một người khổng lồ thực sự trong số những người khổng lồ mà ngô minh đã từng nhìn thấy trong đời người sau có thể xếp tới ba vị trí đầu người khổng lồ đầu tiên không cần hỏi là người khổng lồ nâng đỡ toàn bộ thư viện bí thuật lúc đầu thư viện bí thuật khổng lồ giống như một món đồ chơi được người khổng lồ mang đi và lang thang trong sâu thẳm của đệ tam nguyên khí thế giới ngoài người khổng lồ đó ra người thứ hai là người khổng lồ tám tay mặc dù người khổng lồ tám tay chỉ có thể đạt tới một nửa so với người khổng lồ thứ nhất nhưng nó cũng đã khá kinh người còn người khổng lồ đang bò ra khỏi vực thẳm lúc này hiển nhiên nhỏ hơn nhiều so với người khổng lồ tám tay ước c h ừ ngô cũng chỉ cơ cho bằng một nửa người khổng lồ tám tay, nhưng giao động nguyên phương n giao g khí phát ra từ cơ thể một tám tay, từ ra đối lồ để minh biết người người thực tám tay tương khổng khổng như lực của lồ lồ này gần và đã ư ơ n nhau. Ngô Minh g đ từng tính toán đẳng cấp nguyên khí của người khổng lồ tám tay ít nhất đã đạt tới nguyên khí cấp tám mà ngay cả bản thân hiện tại cũng phải ngước nhìn lúc này người khổng lồ trong vực t h ẳ m yếu hơn một chút so với người khổng lồ tám tay nhưng cũng phải gần nguyên khí cấp tám có khả năng là nguyên khí sơ kỳ cấp tám hoặc là nguyên khí cấp bảy đỉnh phong tuy nhiên ngô minh cho rằng khả năng thứ nhất lớn hơn bởi vì người khổng lồ vẫn đang trong giai đoạn yếu ớt nếu sức mạnh của hắn khôi phục trăm phần trăm có thể đạt đến nguyên khí cấp tám khoảnh khắc tiếp theo một lòng bàn tay to lớn khác nắm lấy v ầ n nhô ra trên bờ vực thẳm và sau đó một cái đầu với một con mắt màu đỏ trồi lên từ vực thẳm ngô minh nhìn lướt qua trong lòng lập tức kinh hoàng không ngừng ánh mắt đó giống như địa ngục ánh mắt mang theo vẻ chết chóc chỉ là nhìn một chút cũng đủ để cho người mất hồn đây là ngô minh nếu là thức tỉnh giả nguyên khí cấp một cấp hai nhìn mắt đối phương trong nháy mắt ước chừng sẽ lập tức phát điên mà chết khoảnh khắc tiếp theo cái đầu to lớn nhìn xung quanh và khóa chặt vị trí của ngô minh dù lúc này ngô minh có ngốc thế nào cũng biết mình đã bị phát hiện đối phương một mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trận pháp ẩn hiển nhiên không thể cản được tầm mắt của đối phương cho dù là trận pháp cấp ba hung ý cực độ lập tức cầm lên phản ứng của ngô minh cũng cực nhanh không chút do dự kích hoạt hai thẻ sinh vật mạnh nhất của mình nguyễn trùng hủy diệt xuất hiện đầu tiên và bảo vệ xung quanh ngô minh và hư vô hành giả hoàng kim là thẻ sinh vật chính của ngô minh đã có thể được triệu hồi trực tiếp mà không cần a mổ kích hoạt nó đây cũng là kỹ năng ke ri gan đạo sư đã dạy ngô minh hư vô hành giả hoàng kim n g u y ê n khí cấp sáu nguyễn trùng hủy diệt nguyên khí cấp sáu bọn chúng thậm chí có thể đối đầu với sinh vật nguyên khí cấp bảy và chúng là chỗ dựa duy nhất của ngô minh vào lúc này đương nhiên ngô minh biết mình phải rời đi sau khi nhìn thấy người khổng lồ phía dưới xuất hiện mặc dù là người khổng lồ đã đạt đến nguyên khí cấp bảy thì thế nào nếu hắn ta muốn rời đi thì người khổng lồ này cũng không thể ngăn cản hư vô hành giả hoàng kim đã lao xuống đánh nhau với người khổng lồ dưới vực sâu chặn đối phương leo lên nhưng hiệu quả không tốt những g ư ờ i k ổ n hành giả hoàng kim khó có thể làm đối phương bị thương, ngược lại là bị đối phương lùi mấy lần. Nếu không phải hư vô hành g giả giả lồ lợi làm lại là lùi quá hại, kim đối đối phải thậm chí hư khó thể hư h mấy có vô vô đẩy bị bị sở u ă n lực lý, các công chết hư nhiễm hiện Những vô và miễn nhiễm với vật miễn sớm tại rồi. đòn tấn công vật lý, hiện tại sợ sớm đã bị đập sợ bị dị nhân đó cũng lao về phía ngô minh tại đây sức mạnh của những dị nhân này đã tăng lên rất nhiều kích cỡ bọn họ càng cao hơn sức mạnh càng mạnh hơn nhưng tất cả những điều này chẳng là gì trong mắt của n g u y ễ n trùng hủy diệt trong chốc lát liền bị nguyễn trùng hủy diệt đánh chết mấy người tại thời điểm này người khổng lồ một mắt còn chưa hoàn toàn leo ra khỏi vực thẳm đột nhiên gầm lên một tiếng sóng âm cực mạnh suýt chút nữa đã đánh ngã ngô minh thậm chí ngay cả hư vô hành giả hoàng kim cũng trực tiếp bị đánh tan khó có thể tụ hình lại trong thời gian ngắn ngô minh không ngờ tới đối phương dĩ nhiên còn có ngón này lại vội vàng thôi thúc u linh v â n xà bay lên nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đỉnh kim tự tháp vang lên một âm thanh cực kỳ kinh người giống như có người ở trên nâng ngọn đồi phía trên kim tự tháp lên sau đó đỉnh kim tự tháp trực tiếp vỡ tan một nắm đấm khổng lồ đập xuống tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh khi ngô minh nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên đỉnh kim tự tháp đã vỡ nát trong nháy mắt nắm đấm khổng lồ đã ập tới ngô minh trong lúc nguy cấp tóc gáy của ngô minh đều dựng đứng thẳng lên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lập tức kích hoạt thẻ bí thuật hoàng kim số hai ngưng tụ ra một tấm nham thạch thuẩn cực lớn để chống lại nhưng tấm nham thạch thuẩn này vốn đủ sức chống lại đòn toàn lực của nguyên khí cấp sáu lại trực tiếp bị đánh vỡ dưới nắm đấm khổng lồ ngay sau đó nắm đấm này đập vào người ngô minh đây mới thật sự là cự nhân quyền ngô minh phun ra mấy ngụn máu trước khi ngất đi trong đầu hiện lên một câu như vậy sau đó cả người chìm vào bóng tối tình r đạo của nắm đấm khổng lồ vô cùng cường đại sau khi ngô minh bị trúng đòn hắn ta bay nhanh như quả bóng tennis bị vật đánh trúng u linh vân xà vốn đang quấn quanh người hắn ta cũng trực tiếp phân tán bao gồm cả áo giáp mà ngô minh đang mặc cũng ngay lập tức bị phá nát và máu rỉ ra khỏi da giống như một huyết nhân vào thời điểm ngô minh rơi xuống nguyễn trùng hủy diệt cuốn lấy cơ thể ngô minh nhưng nó không thể bay và chỉ có thể rơi xuống vực cùng với ngô minh vực t h ẳ m dường như không có đáy nó như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng lấy ngô minh vào bóng tối trên đỉnh kim tự tháp nắm đấm khổng lồ đánh vào ngô minh chậm rãi thu lại sau đó bầu trời quang đản tảng đá bên trên đều vỡ nát lộ ra bầu trời phía trên ở đó có một người khổng lồ tám tay không thể tưởng tượng nổi đang đứng sừng sững trên mặt đất và hắn có tám cánh tay k e n k e n k e n đồng hồ báo thức vang lên ngô minh ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh đây là nhà của anh nơi ở chỉ hơn hai mươi mét vuông tuy nhỏ nhưng có nhà bếp và nhà vệ sinh đầy đủ sau khi tốt nghiệp anh châm chỉ làm việc ở vũ thành ngô minh đã sống trong ngôi nhà này ba năm bây giờ ngô minh đang rất chóng mặt và mê man không nhớ được gì chỉ vô thức bước ra khỏi giường xúc miệng và rửa mặt sau đó không biết bằng cách nào đó lên xe xe đông nghiệp ngô minh biết đây là xe buýt ngày nào cũng ngồi xe đi làm lúc này ngô minh dường như đã nhớ ra rất nhiều chuyện trong hình ảnh tiếp theo anh đã đến một tòa nhà văn phòng với chiếc máy vi tính trước mặt xung quanh đều là những người bận rộn ngô minh hãy chuẩn bị báo cáo này trước khi tan sở hôm nay nhớ kỹ đây là một báo cáo rất quan trọng coi như là tăng giờ làm việc cũng phải chuẩn bị cho tốt một người đàn ông mặc vết bước tới và nói không hiểu sao ngô minh lại rất khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông này khoảnh khắc tiếp theo hắn ta vậy mà đứng dậy một quyền đánh tới nện trực diện vào m ũ i người đàn ông sau đó cả hai xô xát với nhau cũng không biết đánh bao lâu nhưng ngô minh cảm thấy không qua bao lâu bây giờ hắn ta nằm ở trên giường ngoài ra còn có một người khác nằm trên giường một người phụ nữ cô cả người trần truồng dính chặt vào thân thể của ngô minh như một con bạch tuột cuốn lấy hắn ta rất nhanh đều là người lớn cả rồi còn đánh nhau với người ta người phụ nữ kêu một tiếng giống như đang trách móc hoặc làm nũng ngô minh nhìn ra người phụ nữ đó chính là lý hạ lúc này lý hạ rất xinh đẹp nhưng trên người có chút ướt nhẹp tóc trên trán nàng cũng ướt ngô minh không nói chuyện nhìn c h ầ m c h ầ m lý hạ này một hồi lâu mới thở dài hóa ra chỉ là mơ nói xong một câu ngô minh như bị vật gì đó túm lấy ném đi ngay sau đó ngô minh liền mở mắt ra lần này hiển nhiên không phải là một giấc mơ tất cả những gì hắn ta có thể thấy là bóng tối ngay cả với thị lực của ngô minh cũng khó có thể nhìn thấy những thứ ở cách xa hơn mười mét và chỉ có thể nhìn thấy một bóng người khi khoảng cách gần ngoài ra ngô minh phát hiện mình đang nổi trên một vũng nước bốc mùi với một con rắn cổ quái quấn quanh người phải mất một lúc lâu sau ngô minh mới nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó quả đấm khổng lồ đột nhiên rơi xuống đánh chúng ta cho nên ta ngất đi ngô minh hoàn toàn tỉnh lại nghĩ đến giấc mộng vừa rồi thì cười khổ một tiếng thứ quấn quanh người không phải là lý hạ trần truồng mà là nhuyễn trùng hủy diệt và nước hôi thối xung quanh thực sự không thể kết nối với cảnh trong mơ trong làn nước bốc mùi ngô minh nhìn thấy nhiều xác chết của những con bọ chết khổng lồ đó có lẽ đã bị n g u y ễ n trùng hủy diệt giết ngô minh biết lần này mình bị thương rất nặng thậm chí là bây giờ gần như không cử động được may mà có n g u y ễ n trùng hủy diệt ngô minh chỉ cần một ý niệm là có thể ra lệnh cho n g u y ễ n trùng hủy diệt chẳng mấy chốc n g u y ễ n trùng hủy diệt kéo ngô minh đến mép nước bốc mùi rồi kéo ngô minh vào bờ ngô minh đỡ lấy thân mình và nhìn bốn phía xung quanh bởi vì quá mức tối tâm Hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, nhưng、ngô、Minh có thể chắc chắn không Nghĩ chiến khổng mình đánh Minh thể chắc chắn một điều, đó là đoán mình toàn tượng xung Ngô gian lớn. đến trận người trúng, Ngô đoán xuống ta một trước trí một là và mà là đây đáy có cực có vực điều, sâu với rơi đó đó đó. đã đã lồ vị bị ngô minh không biết sâu bao nhiêu dù sao nhìn lên cũng không thấy gì cả chỉ có bóng tối ngô minh cảm thấy khác nhưng lúc này tay cũng rất khó cử động nên chỉ có thể nằm đó nghỉ ngơi nguyễn trùng hủy diệt sẽ bảo vệ được ngô minh ở chính giữa thành thật mà nói ngô minh không có chút sức lực nào cả dù là một sinh vật cấp một cũng có thể đưa hắn ta vào chỗ chết cũng may có hộ vệ nguyễn trùng hủy diệt cấp sáu nếu không thật sự rất khó cảm thấy an toàn nơi này không biết thời gian ngô minh ước tính mình đã nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ rồi mới cử động được nửa cánh tay vội vàng lấy ra một ít thẻ nước để kích hoạt rồi đổ nước trong chai vào miệng sau đó ngô minh theo sau từng bước lấy thẻ trị liệu ra lấy nước suối kỳ dị xích tinh thạch vờ vờ để chữa thương nhưng vết thương lần này hiển nhiên vượt quá dự kiến của ngô minh nguyên khí trong cơ thể đã hoàn toàn vỡ nát nếu muốn hồi phục hoàn toàn chắc chắn không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều tuy nhiên cũng may ngô minh có được lôi hỏa hồn thẻ hồn thẻ tuy bị vỡ nhưng đống đổ nát vẫn còn đó chỉ cần hồn thẻ ngưng tụ thì thực lực của hắn ta có thể phục hồi nếu là người khác thì cho dù hắn ta không chết về sau cũng là phế nhân khi ngô minh biết được điều này cũng thầm cảm thấy may mắn nhưng anh không biết thời gian bình phục là bao lâu có thể là vài ngày có thể là vài tháng thậm chí có thể là vài năm ngô minh không có cách nào đoán trước được chuyện này chỉ có thể đi từng bước một trước tiên phải khôi phục thương thế thân thể cùng từ từ khôi phục đẳng cấp nguyên khí sau đó sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này nghĩ đến nắm đấm khổng lồ công kích mình, ngô h khổng ĩ đến đấm nắm lồ c n g kích minh ì n Ngô h m cũng có chút nhíu mày tuy không nhìn thấy kẻ tấn công nhưng có thể dùng một đấm đập vỡ phiên bản hoàng kim của nham thạch thuẩn Sau đó đ á người khổng lồ tám tay chỉ có loại khả năng này đối với người khổng lồ tám tay này ngô minh vốn dĩ đã không có bất kỳ hảo cảm gì hiện giờ càng là kết thù một quyền này ngô minh thề sớm muộn gì cũng phải đòi lại đáy của vực thẳm này trước đây là nơi người khổng lồ một mắt ở Lúc Ngô à y n ư ờ i ngoài khổng k hắn h lồ leo là đã ra sẽ n Ngô g quay lại.、Ngô、minh tin tưởng i v ệ có người khổng lồ một mắt đi ra ngoài phải liên quan đến sự xuất hiện của người khổng lồ tám tay. Họ đã đánh từng người、một. Ngô Minh đi phải họ thức lồ lồ một mắt tám một. xuất tay, đã ra của sự c hai dự đoán về những gì gã ta sẽ làm một là đánh thức những tộc nhân khác đang ngủ dưới kim tự tháp hai là tìm cách trả thù kẻ thù đã lưu đ ầ y cự nhân nhất tộc của họ đây là những gì người mặc áo choàng nói ngô minh đã đoán được danh tính của người đàn ông mặc áo choàng đó chính là cảnh tình một thành viên của đội thăm dò mà văn bá nhắc tới nhưng chính xác thì hạt giống mà cô ấy nhắc đến là gì chính mình như cũ vẫn còn mơ hồ chưa rõ khi ngô minh đang suy nghĩ lung tung một loạt âm thanh đột nhiên phát ra từ xung quanh vốn dĩ im lặng và nhuyễn trùng hủy diệt đứng thẳng dậy và ra tư thế tấn công và theo thời gian âm thanh càng lúc càng lớn giống như vô số bàn chân đang trường kết hợp với xung quanh tối đen như mực cũng đủ khiến một người sợ chết khiếp nhưng ngô minh đã nhìn thấy quá nhiều chuyện kinh h ả i tâm tư từ lâu đã luyện thành cực hạn lúc này trong lòng chỉ là kinh ngạc cùng tò mò nhưng không có chút nào e ngại vì tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể những tiếng đó càng ngày càng gần chẳng mấy chốc ngô minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện nhiều bóng đen một mùi hôi thối s ộ c lên lỗ mũi trong vòng mười mét ngô minh có thể nhìn thấy một số thứ vì vậy thứ mà ngô minh nhìn thấy chính là những con bọ chét khổng lồ mà anh đã từng thấy chỉ là lúc này số lượng bọ chét này quá lớn ở khoảng cách gần như vậy ngô minh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hàm răng sắc nhọn trong miệng bọ chét những n à y bọ chét này rõ ràng đem ngô minh trở thành mỹ vị nếu như chỉ là mười mấy con thì ngô minh tự nhiên không cần lo lắng thế nhưng giờ phút này bên trong bọ chét tuyệt đối là lên tới hàng ngàn hàng vạn điều này khiến ngô minh không thể không coi trọng rồi khoảnh khắc tiếp theo bọ chét lao lên nguyễn trùng hủy diệt phản ứng ngay lập tức và bắt đầu tấn công lúc này bọ c h ế t xông tới trước bắt đầu bị đánh nát bọn chúng căn g bản không ngăn được một lần công kích của n g u y ễ n trùng hủy diệt thế nhưng những quái vật này chiếm ưu thế số lượng lớn vốn là con trước ngã xuống con sau tiến lên hung hãn không sợ chết vì có quá nhiều bọ c h ế t nên n g u y ễ n trùng hủy diệt mấy lần cũng không phòng bị được suýt chút nữa đã để lũ bọ c h ế t đó tấn công ngô minh hắn ta có ý định bố trí trận pháp tấn công để tiêu diệt lũ bọ c h ế t này nhưng bố trí trận pháp cũng yêu cầu nguyên khí ngô minh hiện tại thân thể trống rỗng tự nhiên không thể bố trí được bất đắc dĩ ngô minh chỉ có thể sử dụng thẻ nguyên khí của mình để triệu hồi một số sủng vật cường đại để hỗ trợ n g u y ễ n trùng hủy diệt ngô minh lúc này dường như cảm giác được cái gì đó chính là k h í tức của hư vô hành giả ngô minh lập tức vui vẻ một lúc sau hư vô hành giả hoàng kim một lần nữa tụ hình xuất hiện trước mặt ngô minh lần này có hư vô hành giả hoàng kim ngô minh coi như là an toàn những con b ọ chết bị hư vô hành giả tấn công đã chết thành từng mảnh đúng lúc này một tiếng còi cổ quái vang lên sau đó b ọ chết ngừng tấn công như thể chúng nghe thấy lệnh và rút lui như thủy triều những con trùng hút máu này coi ngươi là kẻ xâm lược nên chúng sẽ tấn công nhưng ta không ngờ ngươi vẫn còn sống sau khi trúng một quyền của người khổng lồ tám tay dù là dị tộc nhân quái vật hay con người ngươi là một người duy nhất một giọng nói vang lên và sau đó một người bước ra từ bóng đen phía trước đó là người mặc áo t r o à n g áo t r o à n g trên người cô rất rõ ràng nhưng ngô minh lập tức nhíu mày hiển nhiên không ngờ người mặc áo t r o à n g lại thực sự lần theo xuống người mặc áo t r o à n g là thủ hạ của người khổng lồ một mắt từ khi cô xuất hiện đồng nghĩa với việc người khổng lồ sẽ xuất hiện đây chắc chắn không phải là tin tức cốt đối với ngô minh tuy hư vô hành giả hoàng kim đã ngưng tụ và có cả n g u y ễ n trùng hủy diệt bất cứ một nguyên k h í cấp sáu nào cũng đã giống như một con kiến trước mặt và có thể tùy ý giết chết nhưng đối mặt với người khổng lồ vẫn không phải là đối thủ cảm giác an toàn ban đầu của ngô minh đã không còn nữa chưa kể thực lực bản thân người mặc áo t r o à n g cũng rất cường đại dường như cô có thể nhìn ra suy nghĩ của ngô minh người mặc áo t r o à n g phát ra tiếng cười như t r u n g bạc lúc này cô không giống người mặc áo t r o à n g đáng sợ bên cạnh người khổng lồ mà giống như tính cách vui vẻ mà văn bá miêu tả một cảnh tình mê người đúng lúc này người áo t r o à n g tức là cảnh tình vươn tay cởi áo t r o à n g ra trên đầu có một mái tóc và khuôn mặt của một người phụ nữ chừng hai mươi tuổi trẻ trung xinh xắn có đôi mắt to chỉ là ngô minh nhớ rõ vết n ư ớ c mà văn bá nhắc tới đã xảy ra năm mươi năm trước cảnh tình lúc đó đã là một phụ nữ hai mươi tuổi theo hoàn cảnh bình thường cô ấy hẳn là một người tóc bạc đầy rẫy nếp nhăn bà lão hàm răng rơi sạch nhưng bây giờ cô ta lại giống hệt như văn bá mô tả xem ra hơn năm mươi năm không có chút nào ảnh hưởng đến cô ta rõ ràng là có nguyên nhân gì đó để trì hoãn sự già nua của cô ấy và nó giống như sự trẻ mãi không già lúc này cảnh tình chỉ cách ngô minh năm mét ngô minh có thể nhìn thấy rõ ràng có một dấu ấn trên cổ phải của cảnh tình trông giống như một hình xăm nhưng ngô minh có thể thấy nó không đơn giản như một hình xăm bởi vì nó toát lên một nguyên khí nào đó đó là một hình người có tám cánh tay ngô minh nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là một người khổng lồ có tám cánh tay ngươi không cần lo lắng bọn họ đã rời đi rồi cảnh tình lúc này mới lên tiếng vừa nói cô vừa nhìn ngô minh rất tò mò trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ họ như cô ấy gọi họ rõ ràng là đề cập đến người khổng lồ tám tay và người khổng lồ một mắt ngươi có phải là cảnh tình không ngô minh lớn tiếng hỏi xem ra trác văn binh đã nói với ngươi rất nhiều chuyện chuyện đã xảy ra cách đây 50 năm mươi năm ngươi cũng biết rồi đúng không cảnh tình có vẻ không ngạc nhiên khi ngô minh biết cô ngô minh gật đầu vậy chúng ta có thể tiếp tục trao đổi trác văn binh nói với ta rằng ngươi rất mạnh mà vừa nãy ta cũng tận mắt thấy rồi chưa bao giờ có ai có thể bị người khổng lồ tám tay công kích mà còn sống ngươi là người thứ nhất từ một điểm này nhìn xem thì ngươi đã có đủ tư cách hợp tác với ta cảnh tình gian g hai tay nói hợp tác cái gì báo thù và cứu thế giới đương nhiên chuyện này đối với ta mà nói là báo thù mà đối với ngươi chính là cứu vớt thế giới bao quát cứu vớt mấy cái căn cứ kia của ngươi còn có mấy tình nhân xinh đẹp của ngươi ngô minh khẽ cao mày hiển nhiên cảnh tình đã tự mình điều tra rõ ràng theo như lời của đối phương thì ngô minh cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh tình hồi lâu mới nói ngươi muốn báo thù người khổng lồ Lần này, vẻ mặt của cảnh tình thay đổi và cô ấy sững sờ đứng đó nhìn ngô minh từ trên xuống dưới sau đó lộ ra một sự ngạc nhiên và một nụ cười quyến rũ ngươi thông minh hơn ta mong đợi rất tốt chỉ như vậy mới đủ điều kiện để hợp tác với ta có điều ta lại tò mò làm sao ngươi biết ta sẽ trả thù người khổng lồ cảnh tình hỏi ngô minh biết mình đã đoán đúng khi nghe câu hỏi của đối phương ngay từ đầu ngô minh đã cảm thấy có gì đó không đúng trước hết nói về những gì xảy ra ở tân đô thành đầu tiên là người mặc áo choàng cũng chính là cảnh tình đi đào phần mộ vương hữu lượng lúc đó tại sao lại để lại một nhân chứng như vương hy bình cảnh tình có thể đã giết đối phương đối với cảnh tình mà nói hẳn là một chuyện dễ dàng nhưng cô ấy đã không như vậy điều này chỉ có thể cho thấy một điều đây là cô ta cố tình mục đích rất có thể chính là muốn để vương hy bình đem chuyện đã xảy ra truyền ra ngoài hiển nhiên cô ta không cần làm như vậy nhưng nếu là thủ hạ của người khổng lồ vậy càng không nên làm như vậy đây là một điểm đáng nghi ngờ lúc đỗ uy và ngô minh nói chuyện thì hắn ta đã nhận thấy điều đó lúc sau đó là di ngôn văn bá đây cũng là không phải đồ vật tất yếu cảnh tình cũng có thể ngăn cản văn bá lưu lại di ngôn này càng khiến ngô minh kiên định với suy đoán đây là cảnh tình cố ý như thế bởi vì theo bút ký này chắc chắn sẽ có người tìm thấy nơi này tất nhiên người này không nhất thiết phải là mình mà có thể là người khác nhưng đối với cảnh tình cô ấy không quan tâm ai đã đến cô ấy chỉ cần những người đến hợp tác với cô ta mà để ngô minh xác nhận suy đoán của mình đó là những gì cảnh tình vô duyên vô cớ nói cho văn bá nghe trên bình đài bề ngoài là vì văn bá nhưng thật ra là vì bản thân có nghĩa là lúc đó cảnh tình đã biết mình lẻn vào ngô minh nói hết lời này cảnh tình càng thêm vui vẻ cô ta tiến lên mấy bước đi tới bên cạnh ngô minh lại nhìn lên nhìn xuống sau đó nói vậy ngươi cũng phải biết ta vì sao muốn báo thù cho người khổng lồ bởi vì lục minh hắn là một trong bốn người bị văn bá lừa gạt ta đoán hắn đối với ngươi có quan hệ tốt ngươi nói lục minh cùng hai người kia hy sinh bản thân để đổi lấy sinh tồn của ngươi cho nên ta nghĩ tại lần đó ngươi thật sự hận văn bá cùng vương hữu lượng bọn họ nhưng thật ra trong lòng ngươi hận nhất là người khổng lồ ngô minh lúc này chắc chắn nói đây là những vấn đề trước đây hắn ta nhìn ra hiện tại bọn họ hợp tác với nhau mới đi đến một cái kết luận như vậy muốn nói lý do đây là lý do duy nhất cảnh tình làm ra chuyện này quả nhiên sau khi nghe những lời của ngô minh nụ cười trên mặt cảnh tình biến mất cô lập tức lạnh lùng trong mắt hiện lên sự hận thù đột nhiên nói đúng vậy mặc dù ta hận trác văn binh và vương hữu lượng bọn họ nhưng lúc ấy bọn họ vì mạng sống nên cũng chỉ có thể như thế hơn nữa bọn họ cũng không biết hậu quả chỉ có thể xem như bị bắt mà làm nhưng người khổng lồ thật sự g i ế t đám người lục minh ăn tươi nuốt sống lục minh và những người khác kể từ lúc đó ta thề rằng dù phải trả bất cứ giá nào dù kết quả có ra sao ta cũng sẽ báo thù ta muốn thay lục minh báo thù câu nói cuối cùng cảnh tình cơ hồ là cắn răng nói ra làm cho gương mặt trắng nỏn nhỏ xinh của cô ta trông cực kỳ dữ tợn rõ ràng nỗi tức giận này đã ở trong lòng từ lâu lúc này mới bộc phát một chút chỉ từ câu nói này ngô minh đã biết quan hệ giữa cảnh tình và lục minh hồi đó tốt như thế nào có lẽ họ là người yêu của nhau người cô yêu nhất đã bị người khổng lồ ăn thịt mà chính bản thân cô ta phải tuân theo mệnh lệnh của người khổng lồ có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cảnh tình cũng khá là khó lường rồi lúc này ngô minh ngược lại thập phần bội phục người phụ nữ này nếu là chính mình sợ là cũng không làm được đến mức này như vậy cứu vớt thế giới lại là chuyện gì ngô minh thấy cảnh tình đã bình tĩnh liền vội vàng hỏi hắn phụ nhiên người nữ này đột nhiên bị lửa giận lấn ta đột lửa sợ bị ác một mình ta căn bản không có năng lực giết chết bọn chúng bởi vì nguồn sức mạnh của ta là từ những người khổng lồ họ có thể tước đoạt sức mạnh của ta bất cứ lúc nào nếu họ muốn đến lúc đó ta tự nhiên là không thể báo thù tôi cũng biết những người khổng lồ là chủng tộc cực kỳ tham lam và tàn nhẫn bọn chúng sẽ hướng về địch nhân lúc trước trục xuất bọn chúng mà báo thù và sau đó thống trị toàn bộ nguyên khí thế giới nhân loại tự nhiên là một trong số đó và vì một số lý do đặc biệt người khổng lồ rất thích ăn thịt người loài người chỉ là thức ăn trong mắt chúng nếu như tùy ý để người khổng lồ lớn mạnh ngươi nghĩ thế giới loài người sẽ như thế nào nghe những lời này ngô minh rốt cuộc hiểu ra câu nói cứu thế giới có nghĩa là gì ngô minh đã biết về tình hình hiện tại cảnh tình đang tìm người để hợp tác cùng nhưng cô ấy lại tìm thấy mình như cô ấy đã nói những người khổng lồ là công địch của bọn họ cảnh tình đang tìm cách trả thù mà mình thì ngăn cản những người khổng lồ gây ra thiệt hại to lớn cho thế giới loài người ta hiểu rồi nói chuyện hợp tác đi ngô minh trực tiếp nói đơn giản ta có thể cho ngươi thực lực cùng người khổng lồ tranh đoạt ta có thể nói cho ngươi biết nhược điểm của người khổng lồ ngươi thay ta săn giết bọn chúng tốt nhất là đem bọn chúng toàn bộ g i ế t sạch ánh mắt cảnh tình lóe lên sát ý liệu ta có thể khôi phục vết thương hiện tại của mình không ngô minh hỏi câu thiết thực nhất hiện tại anh đang bị thương rất nặng làm sao khôi phục thực lực một lần nữa ngưng tụ lôi hỏa hồn thẻ trong cơ thể là vấn đề hàng đầu của ngô minh nhưng cảnh tình rất là vô tội k h o á t tay áo nói ta không thể làm gì được vết thương của ngươi là do người khổng lồ tám tay gây ra trong tộc người khổng lồ đó là cấp độ mạnh nhất và cao nhất thực lực của nó mạnh hơn nhiều so với chủ nhân một mắt của ta thành thật mà nói việc ngươi có thể sống sót đã là một phép màu rồi vì vậy ta không thể giúp ngươi việc này tuy nhiên ta có thể cho ngươi một hạt giống và nó là một hạt giống khổng lồ không có chủ nhân ngươi không phải lo lắng về việc bị ai đó khống chế sau khi sử dụng nó với hạt giống khổng lồ này thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn mà lúc cần thiết ngươi thậm chí có thể biến thành một người khổng lồ lấy lực lượng cường đại đại s á t tứ phương cảnh tình nói tới đây duỗi tay lấy ra một tấm thẻ đây là một tấm thẻ có hoa văn kỳ lạ mặt trước là hình người giữa hai lông mày có một điểm sáng dường như có thể không ngừng phát ra q u a n g mang n g ô minh có thể cảm nhận rõ ràng trong t h ể chứa đựng một loại nguyên khí mà vẫn còn trong giai đoạn sơ khai nhưng rõ ràng thứ này nếu trưởng thành lên tất nhiên là thập phần kinh người đúng lúc này đột nhiên có âm thanh từ bóng tối phía trên truyền đến vẻ mặt của cảnh tình thay đổi cô vội vàng nói ta sẽ nói cho ngươi biết cách sử dụng hạt giống ngươi phải dùng trùng hút máu ở đây chúng hút máu của người khổng lồ sở hữu nguyên khí đặc biệt có thể cải tạo cơ thể của ngươi nói xong bóng dáng của cảnh tình biến mất một cách quỷ dị khi cô ấy xuất hiện trở lại thì trên tay đang cầm một con b ọ chét rất lớn con b ọ chét này rõ ràng khác với những con khác da nó cứng hơn thậm chí còn có một đôi cánh giống ve sầu cái bụng rất lớn hút đầy máu người khổng lồ chấn động trên đầu cô lại vang lên rõ ràng cảnh tình càng thêm lo lắng cô vội vàng thúc động t h ể trong tay sau đó tấm thẻ hóa thành nguyên khí tiến vào cơ thể trùng hút máu sau đó là huyết dịch trùng hút máu đột nhiên to lên và trở thành một kén thịt khổng lồ chính giữa kén thịt có một vết nứt giống như bộ phận sinh dục của một sinh vật giống cái khi nhìn thấy nó thì ngô minh c a o mày chỉ là cảnh tình đã làm chuyện khiến ngô minh ghi hận cô ta đột nhiên đưa tay một trận nguyên khí chấn động thậm chí đem hư vô hành giả hoàng kim cùng nhuyễn trùng hủy diệt đều chấn qua một bên sau đó cô ta nắm lấy cổ áo ngô minh sau đó đem cả người hắn ta đưa tới vết nứt nhét vào trong kén thịt sau đó cảnh tình không có ở lại đây mà tiếp tục leo lên trên dọc theo mép vách núi leo đến độ cao một trăm mét thì nhìn thấy một người khổng lồ cao hơn sáu mét từ trên vách đá trèo xuống hai người họ tất nhiên là gặp nhau chỉ huy sứ đại nhân ngài đang làm gì ở dưới đó vậy tiểu c ử nhân đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv lên tiếng hỏi trước đây hắn ta là thủ lĩnh của các dị nhân lúc này không biết đã có kỳ ngộ gì mà thực lực của hắn ta đã tăng lên rất nhiều đạt tới nguyên khí cấp năm đỉnh phong ta dường như không cần phải nói cho ngươi biết ta đang làm gì cảnh tình hiển nhiên không khách sáo với thủ lĩnh dị nhân này cũng bởi vì địa vị của cô cao hơn nhiều so với những dị nhân này trên người cô ta có chân chính hạt giống người khổng lồ chân chính mà những này dị nhân trên người chỉ là một loại dấu ấn đồ đằng thủ lĩnh dị nhân hiển nhiên có chút tức giận nhưng nghĩ đến thân phận của cảnh tình hắn không dám nói thêm gì nữa đi theo ta đi lên chủ nhân sắp đánh thức những người khổng lồ khác chúng ta cùng nhau giúp hắn nhớ kỹ thân phận của ngươi đừng hỏi những gì không nên hỏi đừng nói những gì không nên nói nếu không ta không ngại đổi thủ lĩnh dị nhân khác nói xong cảnh tình tiếp tục leo lên tuy thủ lĩnh dị nhân có chút không phục nhưng hắn biết mình nhất định không phải đối thủ của vị chỉ huy này nên chỉ có thể là nuốt giận vào bụng không còn dám nhiều lời sau khi cả hai rời đi chỉ còn lại kén thịt dưới vực sâu sau khi ngô minh bị mạnh bạo nhét vào trong kén thịt này đầu tiên là bị thủ đoạn cảnh tình dọa cho sợ hết hồn tốc độ và sức mạnh của đối phương trong nháy mắt bùng nổ ra nguyên khí chấn động thật sự là mạnh khó mà tin nổi vậy mà có thể bức lui hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt ngay sau khi tiến vào kén thịt này ngô minh lập tức ra lệnh cho hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt không nên công kích cảnh tình bởi vì kén thịt này chứa đầy chất lỏng tràn đầy nguyên khí chất lỏng này thậm chí còn tốt hơn huyết thanh tràn ngập nguyên khí theo quan điểm này thì cảnh tình rõ ràng đang giúp mình một khi đã như vậy mình thật ra có thể lưu lại trong kén thịt này nhưng ngô minh không phải loại người tùy tiện tin tưởng người khác cảnh tình này rất bí ẩn lời nói của cô ấy có thể không đáng tin cô ấy nói là cho mình một hạt giống vô danh sẽ không bị người khác khống chế nhưng ngô minh cảm thấy tốt hơn hết là nên đề phòng một chút vì vậy trước tiên hồi phục một ít nguyên khí sau đó dùng hoàng kim huyết mạch để thăm dò cái kén thịt này không lâu sau ngô minh đã phát hiện ra manh mối trong chất lỏng trong kén thịt có một loại máu rất đặc biệt một cái cổ huyết dịch chấn động nguyên khí tràn đầy bạo ngược mà những huyết dịch này rất nhanh tạo thành một hình người mơ hồ muốn tới gần ngô minh ngô minh trong lòng hơi động lập tức ý thức được vật này chính là cái gọi là hạt giống ngô minh nghĩ đến dấu ấn trên cổ cảnh tình trong lòng cũng có chút băn khoăn không cần biết dấu ấn này là tốt hay xấu thì ngô minh cũng không có ý định hoàn toàn nghe theo lời của cảnh tình dấu ấn ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại không có nghi ngờ gì về điều này vì vậy ngô minh vẫn sử dụng nó về cách sử dụng thì ngô minh đã có ý tưởng của riêng mình lôi hỏa hồn t h ể trong cơ thể hắn ta đã bị phá vỡ và vẫn chưa được ngưng tụ lại ngô minh đã dùng một bí pháp để buộc mảnh vỡ của lôi hỏa hồn thẻ ra khỏi cơ thể sau đó sử dụng các mảnh vỡ của lôi hỏa hồn thẻ để hợp nhất với dấu ấn hạt giống khổng lồ liền tính này hạt giống khổng lồ có thủ đoạn gì thì ngô minh cũng không sợ bởi vì nguồn sức mạnh này hoàn toàn có thể tự mình khống chế chỉ cần thời điểm lôi hỏa hồn thẻ ngưng tụ lại tương đương với phong ấn dấu ấn hạt giống đó vào trong hồn thẻ nếu lúc đó không khống chế được sức mạnh này thì có thể phong ấn hoàn toàn vào hồn thẻ ngô minh chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh cực số phận của mình vào người mà mình không tin tưởng bất cứ lúc nào hắn ta cũng phải chủ động mảnh hồn thẻ và dấu ấn hạt giống của người khổng lồ hợp nhất với nhau rất nhanh một lúc sau dấu ấn hạt giống đã bị hồn thẻ hấp thụ hoàn toàn sau đó ngô minh đem hồn thẻ thu hồi cứ như vậy tuy rằng tạm thời không có cách nào sử dụng sức mạnh dấu ấn hạt giống nhưng ít ra có thêm một tầng bảo hiểm ngô minh không muốn ngu ngốc sử dụng loại dấu ấn đó để rồi bị khống chế Lúc leo lên cảnh này, tình vừa mới kỳ thực dấu ấn chân chính trên thực tế thời điểm ta nắm lấy ngươi đã xâm nhập vào cơ thể của ngươi rồi đấu trí và đấu dũng hơn năm mươi năm ta có thể sống đến ngày nay nếu chỉ dựa vào chỉ số thông minh như vậy thì đã sớm chết hơn một vạn lần rồi tiểu tử đấu với ta sao ngươi còn non và xanh lắm sau khi lẩm bẩm vài câu hiển nhiên tâm tình của cảnh tình thật tốt chất lỏng trong kén thịt rất thoải mái ngô minh vừa lúc cũng mệt nhọc đơn giản trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi rất nhanh ngô minh đã ngủ say phải rất lâu sau hắn ta mới tỉnh lại chung quanh vẫn là chất lỏng nhưng ngô minh đã có thể cảm giác được những chất lỏng đó không còn nguyên khí hẳn là bị chính mình hấp thu toàn bộ mới đúng một khi đã như vậy ngô minh cũng không định ở lại đây nữa vương tay trực tiếp xé mở kén thịt chui từ bên trong đó ra vực thẳm vẫn tối đen như vậy nhưng ngô minh rõ ràng cảm giác được thị lực của mình tốt hơn rất nhiều ít nhất có thể nhìn rõ trong vòng ba mươi mét không giống như trước đây chỉ có thể nhìn thấy khoảng mười mét hư vô hành giả hoàng kim vẫn đang lơ lửng ở một bên nhưng nhuyễn trùng hủy diệt đã biến mất tuy nhiên ngô minh đã cảm nhận được nó bằng nguyên khí của mình và biết nguyễn trùng hủy diệt đang ở gần đó nên anh yên tâm sau khi kiểm tra thân thể thương thế cơ bản đã bình phục nhưng hồn t h ể trong cơ thể vẫn chưa khôi phục điều này có nghĩa là ngô minh vẫn không có cách nào phát huy thực lực của mình nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều ngô minh lúc này nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến từng trận vang động hắn ta biết có người đi xuống hơn nữa không chỉ một liền ra hiệu cho hư vô hành giả hoàng kim rồi chạy về một hướng không biết ai từ trên cao leo xuống ngô minh tôi không muốn gặp phải những phiền phức khác có lẽ người ở đây là cảnh tình vạn nhất không phải thì phát hiện mình ở nơi này cũng là phiền phức đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến bây giờ ngô minh cố gắng hết sức để tránh chiến đấu nguyễn trùng hủy diệt gửi tin tức cho ngô minh ngô minh lập tức theo cảm ứng do nguyễn trùng hủy diệt đưa ra mà bước đến đó lúc này hàng chục bóng dáng to lớn đã hạ xuống trên đỉnh đầu anh sau hàng chục tiếng nổ những bóng dáng này rơi xuống như tảng đá họ là hàng chục dị nhân những dị nhân này hiển nhiên còn mạnh hơn những người mà ngô minh gặp phải trước đó họ cao lớn hơn người thấp nhất là hơn bốn m người cao nhất cũng gần chín m hơn nữa thực lực của những dị nhân này cũng khá mạnh dị nhân cao chín m đã là nguyên khí cấp sáu những người còn lại là nguyên khí cấp năm ngay cả những người yếu nhất cũng đã là nguyên khí cấp bốn người phụ nữ đó chắc chắn đang giấu thứ gì đó ở đây tìm cho ta dị ngô h â n nói n vừa rõ r à là lúc lúc là lợi mà này ràng dị dụng dưới nhân cảnh tình bọn cảnh tình xuống n họ tìm kiếm. trước, đã đi, đó gặp g rõ rời sau minh không biết những dị nhân này có mâu thuẫn với cảnh tình nhưng hắn ta có thể nhìn ra những dị nhân này không có ý tốt tính toán sức chiến đấu một chút hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt có thể dễ dàng diệt s á t những dị nhân này nhưng ngô minh không định làm vậy vì hắn ta không biết tình huống trên nếu như đánh rắn động cỏ b ạ nhìn thấy dị nhân bắt đầu tìm kiếm ngô minh vội vàng chậm rãi cúi người lui về phía sau hắn ta nhìn thấy dưới bức tường đá có một cái hố cao chưa tới năm thước khí tức nhuyễn trùng hủy diệt từ bên trong truyền ra bây giờ ngô minh muốn tránh những dị nhân đó cho nên đây là nơi thích hợp để trốn vì vậy ngô minh cúi xuống và đi vào nhưng ngô minh không nhận ra có một dấu ấn khổng lồ phía sau hắn ta lối đi rất hẹp ngô minh đoán rằng đó là lối đi do nhuyễn trùng hủy diệt đào chỉ là g i a hỏa này không có chuyện làm đào cái này làm gì ngô minh tiếp tục đi về phía trước sau khi rẽ trái lượng phải mới rời khỏi lối đi và đến một nơi rộng rãi khác đến lúc ngô minh từ nơi này đây đi ra ngay lập tức bị choáng váng đây là một hang động tự nhiên dưới lòng đất rất lớn lúc này nhuyễn trùng hủy diệt đang ở bên cạnh nuốt chửng một đàn trùng cổ quái có vẻ như nhuyễn trùng hủy diệt rất thích lũ trùng này nó đào móc ra thông đạo đến nơi đây nhất định là bị những con trùng này hấp dẫn tới nhưng thứ khiến ngô minh bị chấn động không phải là những con trùng mà là một thứ gì đó ở đằng xa những gì ngô minh nhìn thấy là một cánh cổng tinh thạch khổng lồ cánh cửa này hòa với những vách đá xung quanh thành một khối có chiều cao hơn một trăm mét rất lớn không thể phân biệt được cánh cổng tinh thạch là do vật liệu gì tạo thành mặt trên tràn đầy các loại phù văn ngô minh dĩ nhiên là một cái đều xem không hiểu làm thế nào có thể có một cánh cổng tinh thạch khổng lồ như vậy trong một hang động dưới vực thẳm dưới lòng đất này điều này thực sự kỳ lạ ngô minh lập tức bị thu hút tới hắn ta đưa tay ra và gọi con n g u y ễ n trùng hủy diệt h á o ăn tới sau đó ngô minh đi về phía cổng tinh thạch ở phía trước trong các hang động tự nhiên dưới lòng đất khắp nơi đều có những phiến đá có hình thù kỳ lạ và một số loại côn trùng dù ở đệ tứ nguyên khí thế giới cũng khó nhìn thấy những tảng đá này rải rác ở khắp nơi đi qua những con trùng này có kích thước khác nhau nhưng những con nhỏ nhất cũng có thể sánh bằng lòng bàn tay người chúng bò trên mặt đất dày đặc ai nhìn thấy da đầu cũng tê rần nhưng dù kích thước nhỏ nhưng chúng có hàm răng sắc và nhọn hiển nhiên cực kỳ hung tàn nhưng vào lúc này đối mặt với ngô minh thì những con trùng này lại là khiếp đảm ngô minh đi tới nơi nào thì những con trùng này lại chạy tứ táng i ố n g như gặp phải thiên địch mặc dù lúc này ngô minh còn không cách nào ngưng tụ hồn thẻ điểm này khiến hắn ta cũng rất kinh ngạc phải biết vừa rồi nguyễn trùng hủy diệt đang ăn những con trùng này thì những con trùng dữ t ậ n này đều sẽ tiến lên cắn xé nguyễn trùng hủy diệt không hề có chút khiếp đảm nào cho nên nói lúc này những con trùng này sẽ không bỏ chạy vì chúng bị nguyễn trùng hủy diệt tiêu diệt điều này khiến ngô minh tò mò chẳng lẽ thứ bọn chúng sợ là hư vô hành giả sao ngô minh vẫy vẫy tay ý bảo hư vô hành giả hoàng kim tiến lên nhưng kết quả lại khiến cho ngô minh nghi hoặc càng sâu bởi vì những con trùng đó thực sự coi hư vô hành giả như không khí hiển nhiên những con trùng này cũng không phải đang tránh né hư vô hành giả như vậy trước mắt liền chỉ có một khả năng rồi những con trùng này là đang tránh né chính mình n g ô minh rất kỳ quái nói đến uy hiếp cho dù là ở trạng thái đỉnh cao nhất của mình cũng không bằng hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt vậy tại sao đám trùng này lại sợ mình bản thân nếu có gì khác biệt e rằng chính là hoàng kim huyết mạch trong cơ thể ngô minh sau khi nghĩ tới cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này dù thế nào thì đây cũng có thể coi là kết quả huống hồ đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn tốt nhất là lũ trùng này nên tránh ra dù sao bất kể là ai mà đối mặt với đám trùng dày đặc này đều sẽ nổi da gà đi đến trước cổng tinh thạch sau đó ngô minh mới biết cánh cổng lớn đến mức nào nó giống như một viên ngọc được gắn trong một tảng đá lớn ngô minh đưa tay ra và chạm vào nó anh có thể cảm thấy cánh cổng vô cùng cứng rắn, và nó thể thấy có cảm vô và đối ư cường sư được, ợ c cùng có cảm cổng thạch cấp cao, cũng cấp gia ngô đẳng đại. Bởi minh hiển nhiên, tinh tới trì một trận trận thể trận trên rất ít nhất cũng đạt tới trận vì nhận nên pháp cấp 4, thậm chí là trận pháp pháp pháp vô ở là với tác dụng đó chính là phong bế m ặ t trên thêm vào trận pháp là phong bế chức năng là tạo thành một loại ngăn cách không cho phép bất kỳ kẻ nào thông qua n ngô minh thậm chí còn phát hiện ra toàn bộ tinh thạch là một phần của trận pháp điều này khiến ngô minh có một đánh giá mới về đẳng cấp của trận pháp ta dựa vào cái này ít nhất là một trận pháp cấp năm trên trán ngô minh chảy đầy mồ hôi lạnh phải biết rằng trận pháp cấp ba đã có thể giúp cho ngô minh ở trên phương diện học thức trận pháp đứng ở đỉnh cao trong đệ tứ nguyên khí thế giới mặc dù là cao thủ nguyên khí cấp sáu muốn đột phá trận pháp của mình đều rất khó điều này cho thấy trận pháp cấp năm sẽ mạnh như thế nào ít nhất thì đó là độ cao mà ngô minh chưa bao giờ nghe nói đến nếu trận pháp phong bế này thực sự ở cấp độ thứ năm thì coi như là nguyên khí cấp bảy hoặc thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp tám cũng không thể cường hành phá mở nó ra được nói cách khác đây là một cánh cửa rất kỳ lạ mà cái gọi là cửa thì nó phải dẫn đến một nơi nào đó dưới vực sâu trong lòng đất như thế này lại có một cánh cửa khó có thể tưởng tượng như vậy ngô minh tự nhiên là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ dù sao bất kể là ai đều sẽ muốn biết phía bên kia cánh cửa là địa phương nào đương nhiên nếu là cánh cửa thì không thể dùng vũ lực để mở được chỉ có thể dùng chìa khóa để mở cửa đây là một nguyên tắc mà một đứa trẻ lên ba cũng hiểu được chìa khóa ngô minh lúc này đột nhiên nảy ra một ý tưởng hắn ta đột nhiên nghĩ đến trên người mình thật là có một chiếc chìa khóa chỉ bất quá cái chìa khóa cùng cái cổng tinh thạch này có quan hệ gì hay không ngô minh cũng không biết hắn ta lập tức lấy ra một tấm thẻ thẻ này là chìa khóa sau hội nghị trăm quốc hoàng kim nhất tộc có tên là o b r i từng triệu hồi một lá bài mang ngư ma cường đại lá bài chìa khóa này được lấy từ trên cổ của mang ngư ma khi đó y y và kerrigan nói rằng đây là chìa khóa mở lối vào thế giới dưới lòng đất thế giới dưới lòng đất là một bộ phận của đệ tam nguyên khí thế giới một nơi bí ẩn chỉ có ít người biết đến vì vậy ngô minh tự nhiên nghĩ cánh cổng khổng lồ này có thể là lối vào thế giới dưới lòng đất hay sao ngô minh hít sâu một hơi hắn ta là người một khi có lòng hiếu kỳ thì tám con trâu đều không thể kéo trở lại hầu như không chút do dự ngô minh liền muốn thử một chút dù sao thử xem cũng sẽ không có tổn thất gì nghĩ đến liền làm ngô minh lập tức kích hoạt thẻ chìa khóa trong tay nếu quả thực cánh cổng tinh thạch này là lối vào thế giới dưới lòng đất thì hẳn là sẽ có chuyện gì phát sinh nếu không phải thì quên đi thẻ chìa khóa nhanh chóng biến thành một đạo lưu quan biến thành một quan đoàn hình dạng chìa khóa chìa khóa bay lên và bị hút vào cổng tinh thạch như một nam châm tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt ngô minh vui mừng không xiết nhận ra không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng đây đúng thật là lối vào thế giới dưới lòng đất phải biết thế giới dưới lòng đất ở đâu thì ngay cả y y và kerrigan đạo sư thậm chí cũng không biết điều đó chính mình dĩ nhiên có thể phát hiện đây quả thực là kỳ tích chỉ là ngô minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến nhiều năm sau ngô minh nói với người khác nếu gặp phải cánh cửa xa lạ sau khi mở ra thì đừng ngốc nghếch đứng trước cửa đáng tiếc lúc đó ngô minh không có loại ý thức này ngay sau khi chìa khóa tiến vào cổng tinh thạch một tia sáng lập tức phát ra từ cổng tinh thạch sau đó một sức hút cực mạnh quét ra Quét sạch một ọ i vi thứ trong phạm mét lúc sau lực hút này biến mất không còn t â m hơi ánh sáng trên cổng tinh thạch tan biến sau đó trở lại như cũ quan ảnh trước mặt thay đổi ngô minh lớn tiếng chửi má nó thầm nói chuyện này thật quá xấu hổ ai ngờ sau khi dùng thẻ khóa thì cổng tinh thạch lại đột nhiên tự mình hút vào sức hút vừa rồi vô cùng lớn đừng nói chính mình ngay cả hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt đều không thể chống lại ngô minh biết rất rõ mình đang vượt qua một thông đạo không gian để đến đầu bên kia của cánh cổng tinh thạch nhưng đây không phải là điều mà ngô minh nghĩ đến cũng không nằm trong kế hoạch của hắn ta đây hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn nhưng chuyện này không ai có thể trách được ngô minh vẫn phải có chuẩn bị sẵn sàng ai mà biết được ở đầu bên kia cánh cửa có gì đang đợi mình chỉ trong vài nhịp thở ngô minh đã bị văng ra khỏi thông đạo không gian đầu ngón chân chạm đất ngô minh đứng vững nhìn xung quanh nơi đây cũng vô cùng tối tăm khoảnh khắc tiếp theo hư vô hành giả hoàng kim cùng nguyễn trùng hủy diệt cũng bị ném ra ngoài bay ra cùng nhau là hàng trăm con trùng đám trùng này có lẽ là bị chuyển hôn mê sau khi đi ra đều choáng váng việc đầu tiên khi phản ứng lại là tránh xa ngô minh về phần thông đạo không gian biến mất không thấy t â m hơi ngô minh lập tức phản ứng đây là cửa một chiều ta dựa vào vậy mà lại là cửa một chiều đây làm sao lại có thể là cửa một chiều ngô minh lúc này kêu lên cũng không trách ngô minh đại kinh thất sắc thật sự là chuyện này hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của hắn ta hắn ta vốn dĩ muốn sau khi rời khỏi vực thẳm thì hồi phục một chút thực lực trở về ngô thành sau đó kể cho những người khác nghe về những người khổng lồ đồng thời thảo luận về cách ngăn chặn những người khổng lồ nhưng bây giờ hắn ta đã đi đến thế giới dưới lòng đất trong truyền thuyết điều này ngược lại cũng thôi phiền phức nhất là hắn ta đến đây từ cửa một chiều điều này nói rõ cái gì cửa một chiều chỉ có thể từ một chiều đi qua không thể trở lại như cũ nói cách khác ít nhất tạm thời ngô minh không thể trở lại thế giới nguyên bản chết tiệt ngô minh một quyền đập xuống đất phát tiết lửa giận trong lòng hoành Mặt một âm trầm mặt đất truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, đất đến rõ ràng mặt đất khá là có đôi khi nghĩ tới một vấn đề cũng phải nghĩ một cách đơn giản hơn nữa ngô minh cũng rất tự tin vào thực lực của mình chưa kể hắn ta còn có những sủng vật đắc lực mặc dù là thế giới dưới lòng đất cũng có thể tới lui tự do ngô minh thu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt hai sinh vật này chính là mệnh căng của mình tốt hơn là nên triệu hồi chúng khi mình cần dùng bằng không thì y như trước đây nếu như cổng tinh thạch chỉ hút mình mà không hút hai sủng vật này thì tương đương với việc mất chúng trong thế giới dưới lòng đất xa lạ này cẩn tắc vô ấ y n ấ y sau khi thu hồi hai sinh vật cường đại ngô minh đã triệu hồi hai sinh vật bình thường khác hai khô lâu chiến binh đã đạt đến nguyên khí cấp bốn theo thực lực của ngô minh tăng lên sức mạnh của khô lâu vương tạp giới đã dần tăng lên c ố t khanh bên trong khô lâu vương tạp giới từ lâu đã có thể tạo ra những khô lâu đạt đến nguyên khí cấp bốn nhưng tương ứng cũng sẽ cần tiêu tốn rất nhiều thẻ nguyên khí các khô lâu chiến binh nguyên khí cấp bốn vốn đã khá hung m ạ n h nhưng hầu hết chúng không thể đóng vai trò gì trong những địch nhân mà ngô minh gặp phải dùng để dò đường trong lúc khẩn cấp ngược lại là thừa sức Vào lúc này, hai khô lâu chiến binh cầm kiếm và k h i ê n lần lượt đứng bên cạnh ngô minh hắn ta nhìn xung quanh tất cả chỉ là bóng tối nhưng trong bóng tối mơ hồ có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau hắn ta không thể phân biệt được bởi vì những âm thanh này có lẽ phải phát ra từ rất xa về vị trí của nó thì ngô minh đã nhanh chóng đoán ra đó là một nơi rộng một trăm mét vuông có tường ở ba phía và một lối đi ở phía trước lối đi dài ba mươi mét có hai ngã ba bên trái và phải ngô minh và hai khô lâu chiến binh bước tới sau khi đến ngã ba ngô minh chọn bên trái tiếp tục đi về phía trước một lúc sau thì đến ngã ba đó là ba hướng ngô minh tiếp tục đi một đoạn và cuối cùng đã biết rốt cuộc đây là địa phương nào rồi mê cung đây vậy mà lại là một mê cung thế giới nhân loại nhà nước mới của ai cập một căn cứ được những tảng đá bao quanh đây là sự tiếp nối của nền văn minh ai cập cổ đại cũng giống như người hoa quốc người ai cập cũng đã thành lập một căn cứ rất lớn sau thảm họa xung quanh căn cứ này có dân số ít nhất là tám trăm nghìn người nhiều khu vực an toàn đã được dọn sạch và các chiến binh thức tỉnh giả cường đại có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn ở đây lúc này ở gần kim tự tháp cách căn cứ mấy km trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn sau đó có mấy bóng người cực lớn từ trong vòng xoáy lao ra dù cách xa vài km nhưng những người ở căn cứ của người ai cập vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai bóng dáng người khổng lồ ngay cả trong tân thế giới con người đã quen nhìn thấy đủ loại quái vật giờ phút này vẫn còn sợ hãi trước hai bóng người này họ đã từng nhìn thấy những sinh vật khổng lồ không chỉ họ đã nhìn thấy chúng mà đôi khi họ cần phải chiến đấu với những sinh vật khổng lồ đó ở trong mắt của nhân loại người khổng lồ cao mười m đã rất là cường đại rồi cũng là sinh vật thể trạng to lớn nhất mà họ đã từng thấy nhưng vào lúc này so với hai người khổng lồ không thể tưởng tượng nổi ở phía xa những người khổng lồ mà bọn họ từng thấy đơn giản là không đáng nhắc tới hai bóng dáng người khổng lồ bóng người nhỏ hơn cao ít nhất hai trăm mét với một con mắt khổng lồ trên đầu cả người c u ố n vòng quanh hắc khí khủng bố và người cao nhất chắc chắn cao hơn bốn trăm mét và có tám cánh tay và những người ở xa chỉ nhìn một chút cũng có thể cảm giác được uy thế vô cùng vô tận khoảnh khắc tiếp theo hai người khổng lồ đi về phía một kim tự tháp người khổng lồ có tám cánh tay vươn tay ra và nắm lấy nó tầm một tiếng kim tự tháp vỡ tan và người khổng lồ tám tay tiếp tục đào bới mọi người ở căn cứ có thể cảm nhận được âm thanh chấn động phát ra từ mặt đất tất cả mọi người không dám nói lời nào nhưng hiển nhiên người khổng lồ cũng không định tha cho bọn họ người khổng lồ một mắt lúc này hắn quay đầu nhìn về phía căn cứ nhân loại liền đi tới bên này lần này hoàn toàn làm cho mọi người khủng hoảng tất cả vệ binh tập hợp ngay lập tức chúng ta phải ngăn cản người khổng lồ và bảo vệ căn cứ của chúng ta những người khác vì an toàn mà sơ tán ngay lập tức chỉ huy căn cứ lúc này rống to một tiếng lập tức có hàng vạn chiến binh thức tỉnh giả cường đại và một số lượng lớn sủng vật được tập hợp đồng thời ở phía sau căn cứ có hơn năm mươi khẩu đại pháo kéo lúc này bọn họ cũng được trang bị pháo nguyên khí đặc biệt đây là những hỏa lực mạnh nhất của căn cứ nó sẽ chỉ được sử dụng khi gặp phải cường địch không thể coi thường sức mạnh căn cứ của người ai cập ngoại trừ những quả đạn pháo này họ cũng có một số vũ khí bí mật một khẩu thần pháo hỏa địa ngục đã được cải tiến với nòng dài ba mươi m chỉ có một chiếc hỏa pháo như vậy hơn nữa chỉ có hai viên đạn nhưng uy lực của nó chắc chắn hơn bất kỳ loại đạn pháo nào bán kính sát thương của nó lên tới năm trăm m có thể so sánh với một quả bom hạt nhân thu nhỏ căn cứ của người ai cập đã từng sử dụng nó một lần lần đó họ đang đối mặt với hơn chục con quái vật kinh khủng nguyên khí cấp bốn khi đó sức mạnh của họ chỉ là nguyên khí cấp ba có thể nói là không có cơ hội chiến thắng nhưng với sự trợ giúp của thần pháo hỏa địa ngục bọn họ chỉ dùng một viên đạn pháo cũng có thể giết chết mười mấy quái vật nguyên khí cấp bốn lúc này mới có cơ hội chiến thắng lần đó bụi do đạn pháo bắn tung tóe cao tới vài trăm mét rất nhanh người khổng lồ một mắt đã tiếp cận căn cứ trong vòng một km đối mặt với tên khổng lồ đáng sợ này chỉ huy căn cứ lập tức phát lệnh pháo kích đầu tiên là hơn năm mươi khẩu pháo kéo khai hỏa đồng thời phát ra tiếng gầm rú trên thân gã khổng lồ hàng chục quả cầu lửa lập tức bùng phát chỉ là làm cho tất cả mọi người h ã i hùng khiếp ví chính là gã khổng lồ chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tiến lên một bước hiển nhiên cho dù có được cải tiến bằng nguyên khí gia trì khẩu pháo cũng không có cách nào thương tổn được gã khổng lồ này quan chỉ huy sắc mặt âm trầm lập tức hạ lệnh bắn ra thần pháo hỏa địa ngục ta sẽ đánh nát tên khổng lồ dám bước chân vào lãnh địa của chúng ta thành cạn bã sau một hồi một tiếng đạn pháo cực lớn không thể tưởng tượng nổi vang lên âm thanh thậm chí còn khiến tai của nhiều người tại căn cứ bị điếc nhất thời một số mảnh kính vỡ vụn ngọn lửa kinh hoàng bùng lên từ trên thân gã khổng lồ cách đó một km hoành sóng xung kích dữ dội quét ra ngay lập tức những thức tỉnh giả đang đứng trên tường thành bị sóng xung kích này đụng ngã trái ngã phải kính của xe c ổ bên trong căn cứ cũng bị nứt vỡ lại nhìn gã khổng lồ xa xa trực tiếp bị oanh ngã xuống đất bụi mù to lớn hoàn toàn bao phủ gã ta tạo thành một đám mây nấm khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng này những người ở căn cứ đều reo hò vì họ cho rằng gã khổng lồ đã chết dưới vũ khí lợi hại nhất của mình nhưng reo hò không kéo dài bao lâu và tất cả các âm thanh đều dừng lại đột ngột bởi vì trong làng khói có một âm thanh sau đó thân hình người khổng lồ một mắt lao ra khỏi làng khói nó bị thương có thể thấy máu trên người nó chảy đầm đìa nhưng rõ ràng thần phá o hỏa địa ngục không thể giết người khổng lồ trái lại khiến cho gã tức giận chỉ có sự sợ hãi trên khuôn mặt của những người ở căn cứ quan chỉ huy ngồi vịt xuống ghế và lẩm bẩm làm sao có thể làm sao có khả năng g i ế t lúc này hàng vạn chiến binh thức tỉnh giả không còn đường lui phía sau là quê hương của bọn họ bọn họ vốn không thể lui chỉ có thể ứng chiến và thời điểm này được định sẵn là trận chiến đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại ngân nguyệt thành viện nghiên cứu lòng đất thích đình tích h y giáo sư từ tiến sĩ wenson triệu ninh họ nhìn vào hình ảnh trên màn hình vào lúc này kinh ngạc không nói nên lời chỉ một giờ trước bọn họ nhận được tin tức từ ngô thành có tín hiệu cầu cứu đến từ căn cứ của người ai cập đã đạt được giao ước với ngô minh trong vòng vài tháng ngô thành đã phái người đến một số căn cứ nhân loại khác có giao ước với ngô thành thành lập một văn phòng và mang theo một thiết bị liên lạc có thể thiết lập liên lạc với vệ tinh của ngô thành lần này tin tức là căn cứ của người ai cập đã bị tấn công gần như bị hủy diệt trước tiên lý hạ và đ ộ c nhãn lão ngũ ở ngô thành thông báo cho ngân nguyệt thành và muốn họ kiểm tra căn cứ của người ai cập thông qua vệ tinh trên màn hình lúc này là hình ảnh do vệ tinh chụp lại biến mất căn cứ ai cập biến mất triệu ninh mở miệng thật lâu mới nói ra một câu như vậy so với những tấm hình chụp mấy giờ trước căn cứ của ai cập quả thực đã biến mất hiện tại chỉ còn lại đống đổ nát toàn bộ căn cứ đã bị san g phẳng nhất thời cả căn phòng rất yên tĩnh bây giờ số lượng nhân loại ít hơn nhiều so với thế giới cũ chủ trương của ngô thành là lung lạc bất kỳ đồng minh nào có thể lôi kéo mà lúc này căn cứ ai cập đã bị phá hủy để cho tất cả họ cảm thấy mất mát là cái gì tấn công căn cứ ở ai cập vậy lúc này tít khi hỏi nhân viên ở đó lập tức hiển thị tín hiệu cầu cứu của văn phòng ai cập và vài bộ hình ảnh đây là một người khổng lồ làm sao có thể có một cự nhân khổng lồ như vậy nhìn thấy bức ảnh ngay cả thích đình cũng không bình tĩnh bởi vì cha của của nàng là thích quan dân đã cho biết về sự kiện người khổng lồ tập kích ở tân đô thành nên nàng biết rõ ràng vốn tưởng rằng người khổng lồ xuất hiện ở tân đô thành cao ba mươi m vốn đã cực kỳ kinh người nhưng so với người khổng lồ phá hủy căn cứ của người ai cập thì chẳng là gì cả đó mới là người khổng lồ không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần dựa vào thân thể cùng lực lượng cũng đủ để nghiền ép tất cả đây là thực lực tuyệt đối đưa chiến hạm nhân vương hào qua chúng ta đã sản xuất một nửa chiến hạm nhân vương hào mới mấy tháng nữa sẽ hoàn thành sản xuất chiến hạm nhân vương hào mới có thể dễ dàng giết chết nguyên khí cấp sáu chúng ta phải biết rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì còn có mọi người hãy nhìn bức ảnh này trong kim tự tháp cách căn cứ năm km các bạn có thấy hình người khổng lồ to hơn đó không ta đã từng thấy người này rồi nó bò ra khỏi vùng loạn lưu hải đúng rồi ta muốn đi gặp ngô đại ca ta phải nói cho anh ấy biết chuyện này tích khi lập tức có chút bất an khi nhìn thấy bóng dáng của người khổng lồ tám tay dù sao thì nàng ấy cũng là một trong những người đã tận mắt nhìn thấy người khổng lồ tám tay trèo ra ngoài đúng vậy chuyện này nhất định phải báo cho thành chủ mọi người lập tức bắt đầu bận rộn nhưng bọn họ đã sớm phát hiện ngô minh mất tích các căn cứ ngô thành sư thành ngân nguyệt thành vinh trấn thậm chí cả tân đô thành cũng tìm nhưng không có chút dấu vết nào của ngô minh lúc này mọi người đều có chút hoảng hốt ngô thành lý hạ lúc này có chút khiếp đảm bước đến một dinh thự lớn và gõ cửa nói chung lý hạ hiếm khi sợ ai nhưng có một người phụ nữ mà nàng ấy rất sợ không bao lâu cửa mở ra y y nhìn lý hạ ở ngoài cửa vẻ mặt không nói chuyện hiển nhiên là muốn đối phương bày tỏ ý đồ lý hạ không nói nhảm trực tiếp nói ngô minh mất tích Y Y sững sờ cũng không nói nhảm trực tiếp bước ra ngoài đi theo lý hạ rời đi mấy giờ sau ngô thành liền phái chiến hạm nhân vương hào đến căn cứ ở ai cập mùi máu tanh gây mũi tràn ngập lối đi này chỉ chưa đầy ba mét trước mặt ngô minh là một cái xác một cái xác dường như đã bị một loại thú ăn thịt nào đó nuốt chửng nội tạng biến mất tứ chi bị gãy đầu không cánh mà bay hơn tám mươi phần trăm thịt trên cơ thể đã bị ăn rõ ràng là thích hợp hơn khi nói đó là một bộ xương nhưng đây không phải là lý do thu hút ngô minh đến mà điều thực sự khiến ngô minh cảm thấy khó tin hóa ra đó là một xác người làm sao có thể có người trong thế giới dưới lòng đất này đây là câu hỏi mà ngô minh không thể đoán ra chính mình làm thế nào để vào thế giới dưới lòng đất điểm này hắn ta hiểu rõ điều này hơn ai hết có thể nói là gặp may đúng dịp càng là vì có thể chìa khóa thẻ mới có thể vào vậy cơ thể của người này đến như thế nào ngô minh đã đi qua toàn bộ mê cung trong hơn mười phút hiển nhiên là rất lớn có nhiều ngã ba và có một số b ẫ y ở một số nơi nhưng điều này không gây khó cho ngô minh sau đó ngô minh đã ngửi thấy mùi máu và tìm được nơi này xác chết này ước tính đã bị ăn thịt thành bộ dáng này vài giờ trước cũng may kẻ đó chỉ quan tâm đến thịt và sẽ không chạm vào những thứ khác chẳng hạn như quần áo vì vậy ngô minh đã thành công tìm thấy một số manh mối từ quần áo rách nát của xác chết ngô minh tìm thấy một khẩu súng lục đã được cải tiến một gói nhỏ thức ăn và một ấm đun nước quân dụng nước trong ấm đã cạn ngoài ra hắn ta còn tìm thấy một bức ảnh n h à o nát bức ảnh rõ ràng được chụp ở cựu thế giới và người này coi bức ảnh như một báu vật chăm sóc cẩn thận và bọc nó trong một chiếc túi nhựa bức ảnh chụp một gia đình ba người một trai một gái và một bé gái tất cả đều là người da trắng với mái tóc vàng và trông rất hạnh phúc ngôn minh nhìn xác chết trên mặt đất một lần nữa nhận xét theo một ít da đầu và tóc rải rác thi thể này chính là nam chủ nhân trong bức ảnh ta lấy những thứ khác để lại ảnh cho ngươi đây là thứ quan trọng nhất đối với ngươi ngô minh đem bức ảnh còn nguyên sắp xếp gọn lại sau đó nhét vào trong túi áo của thi thể ngô minh đã thấy rất nhiều loại chuyện này cho nên lúc này trong lòng hắn ta cũng không có quá nhiều cảm xúc thậm chí ngô minh còn cảm thấy trái tim của mình so với lúc trước càng lãnh k h ố c hơn rồi đây cũng là một điều không thể tránh khỏi để tồn tại trong tân thế giới điều đầu tiên con người học được là tính nhẫn tâm tất nhiên việc theo đuổi những điều đẹp đ ể so trước kia càng thêm mãnh liệt đơn giản một câu vì sống sót vì bảo vệ những thứ mà họ cảm thấy cần phải bảo vệ dù có liều mạng cũng sẽ không ngần ngại sự khác biệt duy nhất là một số người vẫn chiến đấu và một số người chẳng hạn như những xác chết trên mặt đất không có gì để chiến đấu vào lúc này Ngô minh nhạy bén ý thức được nguy hiểm trong bóng tối cuối lối đi phía trước đồng thời xuất hiện một bóng đen khổng lồ ngô minh có thể cảm thấy bóng đen đang nhìn chằm chằm vào mình đầy thù địch cái quái gì vậy ngô minh tâm tình không tốt lập tức chỉ về phía trước hai khô lâu chiến binh lao vào trong bóng tối chiến đấu với cái bóng khổng lồ đó nhưng kết quả khiến ngô minh phải ngạc nhiên một lúc sau một trong hai khô lâu chiến binh của hắn ta đã bị đập thành những mảnh xương và bị ném ra ngoài nhìn cái đầu lâu dưới chân mình ngô minh lập tức nhận ra thực lực quái vật trong bóng tối không hề yếu nếu không nó đã không thể giết chết một trong những khô lâu chiến binh của mình dễ dàng như vậy nhưng cũng không đủ để uy hiếp mình vì vậy ngô minh không vội hắn ta có rất nhiều biện pháp cho dù không cần tự mình động thủ quái vật trong bóng tối cũng sẽ không bao giờ có thể chạy thoát không sai nó gần như không thể giết được ngô minh tự nhiên cũng không thể chạy thoát ngô minh muốn nhìn thấy quái vật sống trong mê cung thế giới dưới lòng đất này xem như đối với sinh vật trong thế giới dưới lòng đất này có chút hiểu biết chỉ là cuối cùng ngô minh cũng không đạt được nguyện vọng ở một bên một bóng người đột nhiên xuất hiện sau đó nắm lấy cánh tay của ngô minh kéo hắn ta chạy đi khi đối phương xuất hiện thì ngô minh đã phát hiện rồi nhưng ngô minh cũng không có phản kháng trước hết người này hiển nhiên là đang cứu mình thứ hai đây là một con người nhanh thu hồi sủng vật của mình đi đồ ngốc ngươi có biết mất đi một sủng vật như thế này quả thực quá ngu xuẩn hay không người nói rõ ràng là khá tức giận và lý do tức giận của người này là bởi vì hắn ta đã bị con quái vật vừa rồi đánh nát một khô lâu chiến binh người này không nói gì tiếp theo kéo ngô minh nhanh chóng chạy đi gặp phải chỗ trẻ không cần suy nghĩ liền lựa chọn một cái s ô n g về phía trước mấy phút sau mới ngừng lại ngô minh thấy mình đã đến một mảnh đất trống có một vài chiếc lều đơn giản được dựng lên trên mảnh đất trống đó người vừa kéo ngô minh lúc này vỗ vào một tảng đá chẳng mấy chốc một phiến đá rơi xuống chặn lại lối đi mà bọn họ vừa đi vào kể từ đó mảnh đất trống này thành một không gian phong bế từ trong lều một vài người đi qua ngô minh nhận ra tất cả đều là người nước ngoài hai người da trắng một người da đen một người da trắng cao hơn một phẩy chín mét cầm một thanh đao nhọn dài hơn hai tấc cảnh giác nhìn chằm chằm ngô minh tức giận nói catherine hắn ta là ai một đồ ngốc người kéo ngô minh tới lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm lớn tiếng nói hiển nhiên đây là một nữ nhân cô ta là một mỹ nữ dáng người có lồi có lõm cao hơn một phẩy bảy mét tóc dài màu nâu chảy ra sau đầu buộc thành đuôi ngựa tùy ý rủ xuống ở sau gáy cô ấy có một bao súng quanh thắt lưng một khẩu súng và một thanh đao đeo sau lưng có thể nhìn ra đao rất sắc bén mặc dù tia sáng bốn phía cực yếu nhưng có thể phản xạ ra ánh sáng chói mắt đồ ngốc đồ ngốc gì người áo trắng hiển nhiên không hiểu tình hình nhưng người đẹp tóc nâu đã trực tiếp đẩy ngô minh ra và nói trước g i a o súng của scott ra rồi thành thật ngồi đó ngô minh nhìn quanh ở đó không có ai ngoại trừ người phụ nữ tên catherine và ba người còn lại nhưng có một con chó con chó lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn ta không hề sủa hiển nhiên trong mắt có một tia sợ hãi thật tiếc khi những người đó không hề để ý đến biểu hiện của chú chó thực lòng mà nói ngô minh rất tò mò về nguồn gốc của những người này ngô minh muốn tìm hiểu xem họ đến thế giới dưới lòng đất này bằng cách nào nên không nói gì liếc con chó một cái rồi ra hiệu con chó vậy mà vội vàng chạy qua một bên khác có chuyện gì vậy người đàn ông áo trắng lớn tiếng hỏi hai người kia cũng đi tới đương nhiên ngô minh có thể nhận thấy bọn họ đang chú ý tới mình tuy biểu hiện bọn họ rất bí mật nhưng ngô minh cũng dễ dàng phát hiện ra những người này đang đề phòng mình hiển nhiên bởi vì ở trong môi trường nguy hiểm nên rất có tinh thần cảnh giác ngô minh rất hiểu chuyện này catherine ở đằng kia kể lại những gì đã xảy ra là như vậy scott đã chết và tôi tình cờ nhìn thấy người đàn ông này khi tôi đi tìm scott hắn ta có hai sủng vật rất cường đại nhưng đã bị g i ế t mất một con vậy là hắn ta còn có một con khác một người da trắng khác vội vàng hỏi nếu hắn kịp thời thu hồi thẻ hóa sủng vật của mình thì đúng là như thế nếu hắn có sủng vật thì đối với chúng ta đó cũng là một lực chiến rất quan trọng nhưng chúng ta không tin tưởng hắn người da đen lúc này mới nói hắn rõ ràng đã trải qua một số chuyện kinh khủng dẫn đến hắn có chút thần hồn nát thần tính tôi cũng không tin hắn ta nhưng suy cho cùng hắn ta cũng là con người như chúng ta ở cái nơi chết tiệt này ít nhất tin tưởng vật tộc Catherine, ta chất thì giết bắt vật tin, ta thể con người cũng dễ tin tưởng hơn những con quái vật và dị tộc nhân ngươi nói đúng, nhưng chúng ta phải vấn hắn, nếu hắn có ý đồ gì thì cứ hắn rồi bắt sủng vật của hắn, nếu hắn đáng tin, chúng ta có thể kéo hắn nhập bọn. phải có cứ của có kéo gì quái rồi dễ dị và đó. đồ ý mấy người nhỏ giọng thương lượng vài câu sau đó một lần nữa đi tới khi thấy ngô minh dĩ nhiên ở nơi đó không coi ai ra gì lại đi t r e o chọc chó mấy người đều sửng sốt sao lại như vậy dung sẽ không bao giờ đến gần người lạ đám người catherine rõ ràng là bối rối về hành vi của con chó thật không may chó không thể nói sau một thời gian bọn họ chỉ có thể tự thuyết phục rằng người đàn ông này giỏi giao tiếp với động vật họ có thể sống ở đây lâu như vậy là nhờ con chó john con chó này đã là đồng bạn của họ vì john đã tán đồng người lạ này ít nhất là cho thấy đối phương không có ác ý ngươi là ai ngươi từ đâu đến hãy cho chúng ta biết về lai lịch và hoàn cảnh của ngươi nếu chúng ta thấy ngươi là người đáng tin cậy chúng ta có thể bảo vệ ngươi catherine hỏi ngô minh trong khi ba người còn lại đứng sang một bên cảnh giác nhìn chằm chằm vào ngô minh nghe được câu này ngô minh rất muốn cười vừa rồi hắn ta quan sát bốn người cũng chỉ là thực lực nguyên khí cấp ba hơn nữa nhìn dáng vẻ xem ra không có t h ể bài với thực lực như vậy lại còn dám nói sẽ bảo vệ mình sao chỉ là sự tò mò của ngô minh về bốn người này còn nhiều hơn sự tò mò của bọn họ về mình trước mắt ngược lại không ngại xem bọn họ muốn làm gì hơn nữa mặc kệ bốn người này là làm sao tới được thế giới dưới lòng đất khẳng định so với mình sớm hơn chí ít đối với mê cung này bọn họ khẳng định quen thuộc hơn so với mình cho nên ngô minh suy nghĩ một chút nói ta tên là ngô minh thành thật mà nói bản thân ta không biết làm thế nào mà đến được đây ta đã gặp một cánh cửa dưới lòng đất sau đó liền đần độn u mê đến nơi này vừa nãy ta đi được vài phút thì gặp phải s á t chết và các ngươi đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đám người catherine rõ ràng đang đánh giá xem lời nói của ngô minh đáng tin đến mức nào nhưng ngô minh thực sự không cần phải gạt bọn họ hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng ngô minh lừa gạt bọn họ chỉ cần là nhân loại chỉ cần muốn sống sót thì bọn họ ở đây phải giúp đỡ lẫn nhau bởi vì một thân một mình thì bọn họ không thể tồn tại được đây là kinh nghiệm được đám người catherine đúc kết ra được rồi chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi nói như vậy ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào catherine hỏi ngô minh gật đầu hắn ta thật sự không biết hắn ta chỉ biết về thế giới dưới lòng đất về phần mê cung này thì hoàn toàn không biết gì cả nơi này là một n g ụ c giam ngươi cũng không may mắn như chúng ta cũng bị tống vào n g ụ c giam này chúng ta hiện tại xem như tù nhân hoặc là nói chúng ta chỉ là tù nhân bị dùng làm thức ăn một người da trắng nói nói đến đây lại nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi có thể là bởi vì bọn họ cho rằng ngô minh thật sự không có gì uy hiếp cho nên những người này mới bắt đầu nói chuyện với ngô minh tiểu tử ngươi là người châu á sao đương nhiên ta không có ý tứ gì khác ở đây chúng ta đều là con người muốn sống sót ngươi chỉ có thể ở cùng chúng ta nếu không thì chỉ có một con đường chết catherine nói ngươi có sủng vật lấy nó ra nhìn một chút người da đen lúc này nói trên thực tế hai cô lâu chiến binh của ngô minh đã chết ngô minh vẫn chưa thu hồi con thứ hai về nhưng hiện tại ngô minh cũng không có ý định triển lộ ra thực lực của mình bởi vì cho dù như thế cũng chưa chắc có thể rời khỏi đây ngược lại sẽ khiến cho ba người sợ sệt mình nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha